Khương Ngọc Đình trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn hồi ký đời chiến sĩ tác giả Đại tướng Phạm Văn Trà. Qua phần thể hiện của Duy Tường. Tập 13. Bất ngờ bị ta tiến công hàng chục đồn bố nằm trên lộ 4 rồi xạ chỉ huy vùng 4 sân bay lộ tẻ, trung tâm huấn luyện cái vồn bị pháo kích dữ dội và bị bao vây. Ngày 13 tháng 4, tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh vùng 4 chiến thuật, hô hào đốc thúc binh lính tử thủ giải vây. Nguyễn Khoa Nam còn trực tiếp chỉ huy trung đoàn 31, sư đoàn 21 ngụy, từ Cần Thơ đổ quân xuống ngã tư Giáo Mẹo, ngãi tứ, rục tìm trận địa pháo của ta. Đồng thời cho một lực lượng của sư đoàn 9 cùng hai tiểu đoàn bảo an, trung đoàn 2 thiết giáp từ Vĩnh Long Leo lộ 4 đánh xuống Bình Minh, ngãi tứ, hong đẩy lực lượng của ta ra, để quân tập trung phản lực trực thăng bắn phá cho địa ta. Mặc dù nổ súng sớm, đòn tiến công của trung đoàn 1, trung đoàn 3 ở Vĩnh Trà cho nên cô độc. Mỹ địch tập trung phản kích dữ dội, nhưng ngay đòn tiến công trong 3 ngày đầu, hai trung đoàn cũng đã gây cho địch nhiều thiệt hại và hoang loạn. Đến ngày 15 tháng 4, Chúng tôi nhận lệnh từ anh ba chung tạm ngừng tiến công, chuyển sang bao vây các căn cứ địch dọc theo lộ 4 từ ba càng về Bình Minh và đảm trách toàn bộ địa bàn từ Trà Vinh đến biên phả Mỹ Thuận cặp sông Tiền. Lúc này tôi bố trí tiểu đoàn 303 đứng cạnh trung đoàn bộ sẵn sàng triển khai các phương án đánh địch khi cần. Còn tiểu đoàn 307 và tiểu đoàn 309 tập trung đánh trả các cuộc phản kích của sư đoàn 21 ngụy. Cả trung đoàn đang tập trung chặn cắt, khống chế lộ 4, sẵn sàng tiến công giải phóng Vịnh Long. Tôi nhận điện của anh Ba Trung báo lên cấp bộ tư lệnh tiền phương quân khu nhận nhiệm vụ mới. Sở chỉ huy bộ tư lệnh tiền phương quân khu lúc đó đóng gần sông Măng Thiết. Trước khi đi, tôi chỉ thị cho đại đội trinh sát kiểm tra trục lộ từ sở chỉ huy trung đoàn lên chỗ anh Ba Trung thì được báo cáo không có địch, nhưng thực tế luôn có một tiểu đoàn bảo an do một tên tiểu đoàn trưởng người Khmer khét tiếng ác ôn chỉ huy mật phục ở ngụy tứ. Sáng hôm đó, ước chừng ngày 18 à, đến 20 tháng 4, tôi cùng anh Bảy Sa và gần chục anh em trợ lý cơ quan trung đoàn bí mật quốc bộ lên bộ tư lệnh tiền phương quân khu. vừa đi được 3 cây số đến ngụy tứ Khi cả đoàn lọt vào ổ phục kích của địch, từ những lùm cây rậm rạp cặp trục lộ gần trong tên bất thần sông ra, vừa bắn vừa đuổi theo chúng tôi. Anh bảy xa cùng mấy anh em chạy về một hướng, còn tôi và mấy cậu nữa chạy ngược trở lại sở chỉ huy trung đoàn. Tôi cố dồn hết sức để chạy. Hy vọng thoát lúc đó là rất mong manh. Trong tiếng súng nổ chát chúa, đạn chiu chíu bên tai, Tôi nghe rất rõ địch ho hết náo loạn cả lên. Bắt sống ba trà, lần này quyết bắt sống bằng được ba trà. Ba trà đừng hòng chạy thoát. Thế mà biết địch nắm chắc hoạt động của chúng tôi và đã gi đi công mật phục ở ngã tứ từ lâu. Cũng may là chúng chủ động mật phục quyết bắt sống. Khi chúng tôi phát hiện được địch nhanh chóng chạy thoát thân thì chúng vừa đuổi vừa bắn nên không chính xác. Nếu chúng chủ định tiêu diệt Nam Yên ngắm kỹ càng, rồi hàng vài chục họng súng tập trung vào tôi mà nhà đạn thì phúc của tôi có to bằng trái núi cũng khó lòng thoát chết, nếu không bị thương và khi đó chúng chụp bắt rất dễ dàng. Lúc này thì dáng dấp nhỏ gọn của tôi vô cùng lợi hại, cố sống cô chết, chạy về cách sở chỉ huy chừng hơn 100m, biết anh em đang sẵn sàng đánh trả giải thoát cho mình. Tôi làm động tác lăn xuống đất, chỉ chờ có vậy, hàng chục nòng súng của anh em ta lập tức rung lên, đám lính địch bị chặn lại, mấy tên chúng đạn, số còn lại quay đầu tháo chạy. Lúc này kẻ như ma đuổi là địch chứ không phải tôi. Anh em trong cơ quan chạy ào ra, đỡ tôi dậy, sợ nắng khắp người, thấy còn lành lặn, ai cũng lắc đầu lẻ lử. Thật không tin nổi, cánh anh bảy ra cũng nhanh chân chạy thoát không anh nào suy sát gì. Cho mãi đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao có thể qua được cơn hiểm nghèo đó. Tôi vẫn cứ nghĩ trong trường hợp đó không chết mới là chuyện lạ. Thoát chết trong tình huống hết sức hiểm nghèo, cách ngày toàn thắng chỉ hơn chục ngày lại càng có cơ để tôi nghĩ về sự sống và cái chết trong chiến tranh. Thời điểm này chính tự trên chiến trường miền Nam diễn biến hết sức màu lệ. In chiến thắng ở Q5, miền Đông Nam Bộ liên tục chuyển về. Đại quân ta đã tiến công thần tốc giải phóng các tỉnh duyên hải miền Trung. Quân đoàn 4 hất địch khỏi Xuân Lộc, phá bung cánh cửa sắt bảo vệ Sài Gòn, tiến hướng Bắc, Đông Bắc. Rồi quân đoàn 1, quân đoàn 3 áp sát Sài Gòn từ hướng Bắc, Tây Bắc. Quân đoàn 2 đã làm chủ mạn Bà Rịa, Đồng Nai, hướng Đông Nam. Đoàn 232 của anh Sáu Nam, Ưu Miệt Long An đang tiến về Sài Gòn từ hướng Tây Nam, hình thành thế hợp vây tinh lũy cuối cùng của Mỹ Ngụy từ các hướng. Sài Gòn đang cơn hấp hối, tìm thắng lợi trên chiến trường chuyên về làm anh em chúng tôi sung sướng rạo rực ai cũng nóng lòng được chiến đấu, được tham gia trận đánh cuối cùng góp phần giải phóng hoàn toàn quê hương yêu dấu. Trong khi diễn biến chiến sự trên chiến trường phát triển như vũ bão thì anh Ba Trung cho biết mãi tới ngày 25 tháng 4, Bộ Tư lệnh tiền phương quân khu ở Vĩnh Trà mới nhận được lệnh của Bộ Tư lệnh miền và quân khu thông báo. Bộ chính trị quyết định mở chiến dịch giải phóng Sài Gòn mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh. Vĩnh Trà và các tỉnh tích cực phối hợp cắt lộ 4, khống chế các sân bay, không cho lực lượng của địch áp dụng bốn chiến thuật kéo về ứng cứu Sài Gòn. Đồng thời không cho địch từ Sài Gòn co cụm về đồng bằng sông Cửu Long, nắm thời cơ tiến hành tổng tiến công và nổi dậy giải phóng địa bàn. Mệnh lệnh của trên được phổ biến ngay lập tức tới các đơn vị. Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong các ngày 28, 29 tháng 4, trung đoàn 1 đã cùng trung đoàn 3 và lực lượng vũ trang Vĩnh Trạ liên tục tiến công sư đoàn 9 và một bộ phận sư đoàn 7 ngụy rút về cô cụm ở đây. Trong cơn dãy chết, kẻ địch chống cự quyết liệt, đặc biệt là những trận đánh dọc lộ 4, ta đã diệt và bắt hàng trăm tên địch, bắn cháy và phá hủy hàng chục xe M113. Đến chiều ngày 29, sáng ngày 30 tháng 4, các đơn vị đã làm chủ hoàn toàn lộ 4, quãng từ bến Hòa Mỹ Thuận đến bến Hòa Cần Thơ. Lực lượng mỏng, đạn dược thiếu lại phải căng mình ra đảm trách nhiều mũi, nhiều hướng, nhưng vào thời điểm thăng hoa của cuộc chiến, sức mạnh con người như được nhân lên gấp nhiều lần. Đồng thời với việc hợp sức cùng đơn vị bạn tiến công địch cắt lộ 4, chúng tôi sử dụng một lực lượng của trung đoàn đánh chiếm hậu cứ trung đoàn 16, sư đoàn 9 ngụy ở đông nam thị xã Vĩnh Long, góp phần giải phóng thị xã Vĩnh Long. Trong khi tập trung lực lượng cho hướng lộ 4 Vĩnh Long, thực hiện lệnh của trên, ngày 27 tháng 4, tôi giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 303 dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Đỗ Quốc Trung nhanh chóng vượt sông Hậu sang tham gia giải phóng Cần Thơ. Đêm 28 tháng 4, tiểu đoàn 303 bí mật vượt sông Hậu qua đất huyện Châu Thành B. Sáng ngày 30, vượt sông Cần Thơ, tiến công địch trong thành phố đánh chiếm một vệt từ cái răng vào khu vực Đài Phát thanh, sau đó phát triển vào trung tâm thành phố, tham gia đánh chiếm dinh tỉnh trưởng Cần Thơ. Từ lại thì xã Vĩnh Long, địa bàn tác chiến chính chính của trung đoàn. Trong khi Dương Văn Minh, tổng thống chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng trên Đài Phát thanh Sài Gòn vào trưa ngày 30 tháng 4, tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh vùng 4 chiến thuật và quân đoàn 4 ngụy chấp nhận đồng hàng quân giải phóng vào hồi 14 giờ ngày 30 tháng 4 thì tại Vĩnh Long địch vẫn ngoan cố chống cự buộc chúng tôi vừa đánh vừa tích cực gọi hàng nhằm hạn chế tối đa đổ máu trước giờ toàn thắng không chỉ với cán bộ chiến sĩ của mình mà kẻ thù cũng vậy. Sế chiều ngày 30 tháng 4 sau khi bộ phận trinh sát kỹ thuật của bộ tư lệnh tiền phương quân khu bắt được sóng đài của địch. Anh Ba Trung đã sử dụng điện đài tuyên bố với viên tỉnh trưởng Vĩnh Long rằng tính mạng của y đã nằm trong tay quân giải phóng. Nếu đồng hàng cách mạng sẽ khoan hồng, tha thứ lỗi lầm trước đây, tính mạng tài sản của bản thân và gia đình, vợ con được bảo toàn, bằng không y sẽ phải đền tội và vợ con gia đình cũng khó bề bảo toàn tính mạng, mặc dù cách mạng không muốn điều đó. Stau ba mươi phút truy tính. Vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 4, tỉnh trưởng Vĩnh Long chấp nhận đầu hàng và tin anh bà chung giữ lời hứa bảo toàn tính mạng. Tỉnh trưởng Vĩnh Long đã lệnh cho các đơn vị thuộc quyền và lực lượng còn lại của sư đoàn 9 hạ súng đầu hàng quân giải phóng. Trước đó quân địch đã lẻ tẻ lén lút rút xuất phục nhà binh gặp chúng tôi xin đầu hàng. Tuổi ngày 30 tháng 4, hùng trung đoàn 3 và lực lượng vũ trang Vĩnh Long, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 1 U Minh, Hùng Dũng tiến vào trung tâm thị xã Vĩnh Long, tiếp nhận sức đầu hàng của địch. Bà con cô bác trong thị xã nồng nhiệt đón chào quân giải phóng, nồng nhiệt hoan hô cách mạng và bác Hồ. Trong ánh chiều tạng vạng, cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, lá cờ nửa đỏ nửa xanh với ngôi sao vàng năm cánh Được kéo lên tung bay ngạo nghẽ Ở dinh tình trường Trong ánh đèn Tôi vẫn thấy lá cờ hắt lên Một vầng hào quang trói lọi Cờ đón gió sông tiền Phần phật tung bay Bao nhiêu cảm giác ùa về Choán ngựa lòng tôi Xung sướng xúc động dân trào Tự hào là người lính Đi tới đích chiến thắng cuối cùng Và bồi hồi nhớ về Những đồng chí đồng đội Bà con cô bác đã ngã xuống để có được chiến thắng trọn vẹn, có được ngày vui đại thắng. Màn đêm đang dần buông xuống mà từ lòng mình tôi như thấy bắt đầu một ngày vui, một ngày mới với ánh dương chói lọi huy hoàng. Vậy là để đi tới ngày đứng ở dinh tình trưởng Vĩnh Long, xúc động dâng trào ngắm lá cờ giải phóng, đón gió sông Tiền tung bay hạo nghệ, tôi đã trải qua hơn 10 năm sống và chiến đấu trên chiến trường miền Tây hơn 10 năm là người con của Cần Thơ, Vĩnh Trà, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau đất mũi. Ở đó được bà con cô bác cứu mang nuôi dưỡng, được cấp trên kèm cặp giúp đỡ anh em đồng chí đồng cam cộng khổ bên nhau chiến đấu nên tôi đã trưởng thành từ tiểu đoàn phó bộ đội địa phương lên tiểu đoàn trưởng trung đoàn phó Rồi Trung nàn trưởng Trung nàn 1 U Minh, Trung đoàn chủ lực nổi tiếng anh hùng của miền Tây. Là người con của đất Kinh Bắc, sinh ra và lớn lên bên dòng sông Cầu, được nuôi dưỡng bằng những hạt thóc, củ khoai, nhọc nhằn một nắng hai sương bởi nghĩa mẹ công cha và những làn điệu dân ca quan họ mượt mà say đắm. Bước vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ theo tiếng gọi của Đảng, Tôi đã thấm com mặt ở chiến trường miền Tây Nam Bộ cùng đồng chí đồng đội và bà con nơi đây đánh Mỹ và bè lũ tay sai. Suống miền Tây, tôi đã thấm hòa nhập với đất trời, sông nước, phong tục tập quán địa phương và cuộc chiến đấu rất đỗi hào hùng của đồng bào, đồng chí nơi đây, hay nói đúng hơn, đất và người miền Tây đã rộng lòng ôm ấp, chở che, nuôi dưỡng tôi. Ở đồng bằng sông Cửu Long, đất đai màu mỡ, ruộng vườn trù phú, đặc biệt với cần thơ gạo trắng nước trong, nhưng chiến tranh ác liệt đã bao lần bị kẻ thù vây ráp. Khi đó, bộ đội chúng tôi sống và duy trì sức chiến đấu được là nhờ những bơ gạo, mớ rau, viên tuốc của những gia đình, những bà mẹ nghèo ở bất cứ nơi nào bộ đội đứng chân. Sống trong sự o áp Im kẹp gắt gao của kẻ địch, nhưng lòng dân luôn hướng về cách mạng, không chỉ nuôi dưỡng, chở che, nhân dân còn là tai mắt của bộ đội, chỉ giúp chúng tôi nơi quân địch ẩn náu, báo trước cho bộ đội biết kẻ địch mật phục hay rông càn. Lòng dân còn bao dung che giấu bộ đội khi lâm nạn, bị thương thoát khỏi sự truy đuổi lùng sục của kẻ địch mà không hề sợ liên lụy nguy hiểm đến bản thân mình. Hơn ai hết, bản thân tôi là minh chứng sống động của sự chở che cao quý đó. Không có sự bao dung, chở che khôn khéo của người phụ nữ và con trai của chị, trong lần tôi bị thương nặng khi đánh tiểu đoàn 3, trung đoàn 31, sư đoàn 21 ngụy ở Long Mỹ thì mạng sống của tôi liệu còn mấy phần trăm. Tình cảm nghĩa tình và cao hơn hết là tứ mãnh trách nhiệm của người Tân đối với cách mạng, đối với bộ đội của Hồ thật bao la, rộng lớn, luôn đầy ắp như nước sông Tiền, sông Hậu. Những lão nông miệt vườn, những bà má miền Tây chân chất, hiền lành như hạt thóc, cộng lục bình, nhưng vô cùng dũng cảm, thông minh, có đủ trăm phương ngàn kế để đánh lừa kẻ địch, đảm bảo hậu cần đúng nghĩa là hậu cần nhân dân giúp đỡ, hỗ trợ cho bộ đội đánh giặc. Là một người lính trưởng thành từ chính trong nhân dân ở chiến trường đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Nay chiến đấu ở đồng bằng sông Cửu Long cũng là đồng bằng nhưng tính chất chiến trường khác biệt nhau. Đặc điểm đầu tiên của chiến trường miền Tây điển hình là Cần Thơ, Bến Tre, Sóc Trăng là địa bàn sinh lợi túng chảy khác với Cà Mau nơi có căn cứ địa U Minh khi kẻ địch giáo giết thực hiện kế sách hủy diệt khai quang thì sự trống trải càng thêm rõ nét. Tây cho mạng lưới đường bộ, chín trường miền Tây sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, phương tiện đi lại chủ yếu bằng ghe xuồng. Với những đặc điểm đó, ở đồng bằng sông Cửu Long không thích hợp với tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn mà chỉ phù hợp với tác chiến quy mô vừa và nhỏ, tối ưu là chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích. Điều này không chỉ với ta mà cả đối phương, John Foy, một chuyên gia quân sự cao cấp của Mỹ, sau một thời gian nghiên cứu chiến trường nơi đây đã thừa nhận. Đồng bằng sông Cửu Long là một vùng đầm lầy không thể xây dựng được các căn cứ hỏa lực và Mỹ không thể thực hiện được các cuộc tuần tra thông thường của bộ binh. Bởi vậy để bình định địa bàn đồng bằng sông Cửu Long, Mỹ không đưa bộ binh đến trực tiếp tham chiến mà chủ yếu dùng cố vấn, vũ khí, trang bị chiến tranh hiện đại và chất độc khai quang không quân và hải quân để yểm trợ cho quân đội Việt Nam Cộng hòa. Với quân đội Sài Gòn để đối phó với kiểu chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích đặc thù ở chiến trường miền Tây, kẻ địch đã tăng cường bình định, xây dựng hệ thống ấp chiến lược cùng với thiết lập một hệ thống đồn bốt dày đặc khắp nơi. Không một thôn ấp nào không có đồn bốt địch không một giao điểm ngã ba, ngã tư kênh rạch nào mà không có đồn địch dẫn tới hình thái chung là ta và địch xen cài lẫn nhau. Rất phổ biến tình trạng điểm đóng quân của ta chỉ cách đồn địch một con rạch dòng kênh. Đêm đêm bộ đội ta nghe địch ca vọng cổ, tán sóc và chửi bới rượt đuổi nhau. Một trong những ưu thế của địch đối với ta là hỏa lực đường không, hỏa lực pháo và phương tiện cơ động. Benston rạch. Trong 10 năm lăn lộn trên chiến trường miền Tây, ở những thành công và chưa thành công trong chiến đấu và chỉ huy chiến đấu, cho phép chúng tôi khái quát một vài vấn đề cốt tử xuyên suốt. Thứ nhất, bộ đội tác chiến ở đồng bằng sông Cửu Long phải bám chắc vào dân, dựa chắc vào dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận lòng dân, hậu cần nhân dân vững chắc. Nếu rời dân không trống thì chạy, sẽ tổn thất, không hoàn thành nhiệm vụ. Quân đội ta là quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, luôn giữ mối quan hệ cá nước với nhân dân. Nguyên lý đó, truyền thống đó đã được định hình từ rất sớm, nhưng với đặc thù chiến trường miền Tây thì điều này là vấn đề cốt tử. Thứ hai, tác chiến trên chiến trường đồng bằng sông Cửu Long phải giải quyết thật tốt vấn đề phân tán và tập trung. Muốn vậy cần phải xây dựng huấn luyện cho một đội ngoài kỹ thuật, chiến thuật tốt phải có khả năng cơ động cao. Khi cần tác chiến quy mô tiểu đoàn, trung đoàn phải tập trung thật nhanh để thực hành chiến đấu, giải quyết mục tiêu. Sau khi thực hành xong trận đánh phải phân tán ngay. Đặc biệt trong hình thái chiến trường ta và địch đan cài lẫn nhau, yêu cầu ta phải luôn luôn cơ động thay đổi vị trí đóng quân liên tục như lời Bắc Hồ dặn, lai vô ảnh, khứ vô tung. Hôm nay đóng quân chỗ này, mai đã chuyển sang chỗ khác, có căn cứ chính và nhiều căn cứ dự phòng. Có như vậy, Tỷ địch có áp dụng chiến thuật trực thăng vận hay hạm đội nhỏ trên sông, sử dụng phương tiện cơ động đường sông, hỏa lực phi pháo mạnh cũng đều bất lực. Từ đó ta có điều kiện chủ động bí mật bất ngờ tiến công địch dành thắng lợi. Hơn 10 năm lăn lộn chiến đấu ở chiến trường miền Tây, chiến trường khu 9 trong kháng chiến chống Mỹ là quãng thời gian sống động nhất trong cuộc đời quân ngũ của tôi. Tình cảm quân dân cá nước, nghĩa tình đồng đội, những bài học quý giá gạn lọc được từ cuộc chiến đấu cực kỳ khốc liệt đã giúp tôi trưởng thành và là hành trang vô giá của tôi trên những chặng đường mới. Vì Tây Bình Yên, một giải biên giới tây nam và đất nước chủ tháp. Cuộc kháng chiến chống Mỹ tầm lượng rất đỗi hào hùng và cũng nhiều mất mát thương đau đã chấm dứt. Thắng lợi cuối cùng thuộc về ta. Khi đại bác thui gầm thì chim hỏa mi cất tiếng. Có nhà văn từng biết như vậy. Nói sau hết nỗi vui sướng niềm kiêu hãnh của những người con đất Việt, của những người lính của Hồ Thu thật mười mấy năm trời, ngày qua ngày đối chọi với đạn bom, quân dài quấn cổ, bạn cùng hầm bí mật, công sự, tình lầy, kênh rạch, cả những khi sự sống và cái chết không có một lần ranh giới rõ rệt. Tôi ước ao đến cháy lòng ngày ta toàn thắng, từ mong ước đến hình dung cái ngày đất nước ca khúc khải hoàn. Nhưng chỉ khi ngày ấy đến thật sự mới thấy nỗi vui sướng, niềm kiêu hãnh tự hào như bỡ hòa ra, oà ra từ sự tích tụ dồn nén tròn 30 năm suốt hai cuộc kháng chiến thánh thần. Những ngày đầu tháng 5 năm 1975 khi vào chiếm lĩnh quân quản thị xã Vĩnh Long, bộ đội chúng tôi như chim ngập đi trong rừng cà hoa, bà con cô bác vùng tạm chiếm sau bao năm sống dưới chế độ Mỹ ngụy bị tìm kẹp tuyên truyền xuyên tạc, nay không ít người ngỡ ngàng trước những người chiến sĩ giải phóng, bộ đội cụ hồ ngó chúng nào cũng hiền lành dễ thương quá. Nhiều má nhiều cô đã không giấu nổi lòng mình mà thốt lên như vậy. Không chỉ ở Vĩnh Long, Cần Thơ mà tin tức truyền về Cố đô Huế, Đà Nẵng và đặc biệt Sài Gòn xác định dinh lũy hang ổ cuối cùng của kẻ thù về tay quân giải phóng nguyên vẹn không mảy may có một cuộc tắm máu. Như đối phương vẫn nghĩ và chờ đợi, điều đó càng làm cho niềm vui của mỗi chúng tôi trong ngày đại thắng nhân lên gấp bao lần. Hòa trong niềm vui chung, cán bộ chính trị trung đoàn 1 U Minh khẩn trương triển khai những nhiệm vụ cấp bách sau chiến tranh. Thực hiện mệnh lệnh của Tư lệnh tiền phương quân khu, chúng tôi đưa trung đoàn về đứng chân từ bến phà Mỹ Thuận đến b cảng. Sở chỉ huy trung đoàn đóng gần bến phà Mỹ Thuận Khẩn trương chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác vận động quần chúng, giữ gìn trật tự trị an địa bàn, tham gia truy quét tàn quân địch và những phần tử phản động, vận động những gia đình có người thân từng làm việc, đi lính cho chính quyền quân đội Ngụy đang lẩn trốn ra trình diện chính quyền cách mạng để được hưởng chính sách khoan hồng. Rồi việc tiếp thu, quản lý vũ khí, trang thiết bị chiến lợi phẩm cũng phải được quán triệt, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Đặc biệt anh Bảy Sa và các anh trong Đảng ủy Trị Huy Trung đoàn rất coi trọng công tác giáo dục, nhắc nhở anh em tinh thần cảnh giác, không để cho kẻ thù lôi kéo sa ngã trước những viên đạn bọc đường bởi vật chất. Chấp hành nghiêm quan hệ quân dân, giữ tư thế tác phong của những người chiến thắng nhưng không được công thần, tự cao, tự mãn thời gian chưa nhiều, nhưng ngày ngày chứng kiến những người lính của trung đoàn tích cực giúp dân ổn định cuộc sống, không hề hà việc gì. Trong tôi trỗi dậy niềm cảm mến. Đúng là chỉ có bộ đội của dân, vì dân mới có được đức tính như vậy, mới mang đậm tính nhân văn cao cả, mà một nhà thơ đã khái quát: "Súng gươm xếp lại, hiền lành như xưa." Mọi chuyện cứ ngỡ bằng lặng trôi trong nhịp sống hòa bình. Nhưng đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Niềm vui chiến thắng của chúng ta thật lớn lao nhưng chưa trọn. Tiếng súng đánh Mỹ vừa ngừng, quân và dân ta chưa hưởng trọn niềm vui thì biên giới vùng biển đảo Tây Nam đã nổi sóng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đảo Phú Quốc được giải phóng khỏi bàn tay Mỹ ngụy Sài Gòn. Thì ngày mùng 3 tháng 5, tập đoàn phản động Pol Pot ở Campuchia đưa quân chiếm phần phía bắc của đảo Phú Quốc, đánh chiếm các đảo Hòn Ông, Hòn Bà, đảo Polowei, đảo Thổ Chu, giết hại trên 500 đồng bào ta sống lâu đời ở đây. Quân Pol Pot còn chiếm các quần đảo hải tặc. Cùng lúc này, tiếng súng gây hấn của bè lũ Pol Pot đã vang dọc tuyến biên giới Tây Nam. Hành động ngang ngược của tập đoàn Pol Pot, Ieng Sary và ánh bản chất phản động của chúng Điều mà chúng ta ý thức được từ trước rõ nét nhất là từ sau năm 1973, nhưng dẫu sao, việc Pol Pot gây hấn xâm lấn lãnh thổ của ta đúng vào những ngày ta kết thúc thắng lợi 21 năm đánh Mỹ cũng gây sửng sốt bàn hoàng đối với nhiều người. Sau này có điều kiện nghiên cứu kỹ tình hình lúc đó mới thấy rằng, trong khi ta đang dồn sức giải phóng hoàn toàn miền Nam, thì ở Campuchia Với sự giúp sức của ta, ngày 17 tháng 4, Phnom Penh đã được giải phóng. Lợi dụng thời điểm chúng ta đang tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách ở những đô thị lớn sau ngày giải phóng, tập đoàn Pol Pot đã cho quân ra chiếm các đảo của ta. Vậy là điểm kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng chính là điểm khởi đầu của một cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn lâu dài, ác liệt, Không hề thua kém hai cuộc chiến tranh giải phóng trước đó. Là một dân tộc bao lần bị ngoại bang xâm lăng, đặc biệt vừa kết thúc thắng lợi 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chịu biết bao mất mát thương đau, hơn ai hết, chúng ta biết cái giá phải trả để có được một ngày hòa bình, non sông độc lập thống nhất. Và cũng vì thế mà dân tộc ta, quân dân ta quyết bảo vệ giữ gìn Những gì ta có được Đời chúng ta Đâu có giặc là ta cứ đi Khúc hát hành quân từng nâng bước chúng tôi Trong những năm trường đánh Pháp Đánh Mỹ Nay lại thúc giục bước chân Những người lính Trung đoàn 1 U Minh Hướng ra biên giới Chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 lúc này Là khẩn trương tiếp quản tốt Ổn định tình hình vùng mới giải phóng Đồng thời kiên quyết chặn đứng Đánh bại mọi hành động xâm lấn Văn ngoại của tập đoàn phản động Pol Pot quyết không để một tấc đất của Tổ quốc lọt vào tay người khác. Để thực hiện quyết tâm đó, trung tuần tháng 5 năm 1975, khu ủy và bộ tư lệnh quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng thành lập Bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Anh Ba Trung, Phó Tư lệnh quân khu được chỉ định làm chỉ huy trưởng chiến dịch. Anh Trần Hanh Anh hùng không quân, phó tư lệnh quân chủng không quân làm chỉ huy phó. Sau khi bộ chỉ huy chiến dịch được thành lập, anh Ba Trung cho gọi tôi và anh Bảy Sa lên chính thức giao nhiệm vụ. Với tâm trạng rất buồn, anh Ba Trung truyền đạt nhiệm vụ mà như tâm sự, như giãi bày một phất út. Tình hình xấu quá rồi, quân Pol Pot đã chiếm một số đảo của ta hơn một tháng nay. Chúng tàn sắt đồng bào ta, giết dã man được tư lệnh quân khu phân công trực tiếp giải quyết tình hình các đảo. Vừa rồi tôi đã sử dụng một lực lượng của quân khu, có hải quân tăng cường, đổ bộ bí mật lên đảo Thổ Chu, bất ngờ tiêu diệt gọn một tiểu đoàn quân Pol Pot, bắt 300 tên. Nhưng điều đáng buồn là khi ta giải phóng đảo, quân Pol Pot đã sát hại trên 500 bà con ta sinh sống lâu đời ở đây. Nghe mà con mình kể lại mức độ dã man không còn tính người của quân Pol Pot mà tôi giật mình không tưởng tượng nổi. Về nhiệm vụ của trung đoàn 1 U Minh, anh ba trung chỉ thị: Trung đoàn khẩn trương tổ chức bàn giao địa bàn cho lực lượng vũ trang chính quyền địa phương, nhanh chóng cơ động ra đảo Phú Quốc, sẽ có hải quân trợ giúp, chuẩn bị cùng các đơn vị bạn tiến công thu hồi các đảo. Nhiệm vụ đã rõ, thời gian không chờ đợi. Ta ra đảo chậm một ngày Là có biết bao dân thường vô tội Bị sát hại Ý thức được điều đó Chúng tôi khẩn trương phổ biến Quán tuyệt nhiệm vụ Tới từng cán bộ chiến sĩ Gặp gỡ bàn giao địa bàn Cho huyện đội Long Mỹ, Bà Càng Mọi việc hoàn tất Ngày 25 tháng 5 Toàn đội hình trung đoàn Được tàu của hải quân Và xe vận tải quân sự Chuyển xuống thị trấn Rạch sỏi, rạch giá Sau đó hành quân bằng tàu Giang Phú Quốc ra quân lần này đơn vị không háo hức vấn chấn như những lần ra quân đánh Mỹ trước đây mà nặng phần ưu tư chăn trở. Hắn trớ trêu, thế gian cháo trợ, súm nắng chiều mưa, cũng con người đó, hôm qua còn là đồng chí của nhau, nay đã hiện nguyên hình là những tên đao phủ, là kẻ thù không đội trời chung của ta. Đặt chân lên đảo, trong khi bộ đội ổn định đội hình đứng chân tiếp tục làm công tác chuẩn bị, tôi và các anh trong ban chỉ huy trung đoàn cùng các anh trong bộ chỉ huy chiến dịch nhiều lần đi máy bay để trinh sát, chuẩn bị hạ quyết tâm chiến đấu. Ngồi trên máy bay trinh sát nắm địch, mới thấy được phần nào vẻ đẹp của vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc. Trải dài dưới cánh máy bay, biển xanh biếc, điểm xuyết từng gợn sóng bạc đầu, thuyền buồm đánh cá hàng trăm chiếc như đám lá che. Rải trên mặt hồ, con đảo lạnh xanh mướt một màu cây cối, cảnh quan đất nước thật thanh bình, nếu như không ẩn giấu sau vẻ đẹp cổ điển đó là những bóng ma việt chủng phải chặn đứng bàn tay vấy máu của chúng. Tập 14. Ngày 27 tháng 5, bộ chỉ huy chiến dịch chính thức giao nhiệm vụ cho trung đoàn chúng tôi tiến công tiêu diệt địch, giải phóng Polowe đảo hồn ông, hồn bà. Điều khó khăn nhất của chúng tôi khi đó là không một ai biết hai hồn đảo này như thế nào, nằm ở đâu, đặc biệt là địch tình chuyên đảo. Lập tức các loại bản đồ hành chính quân sự của chính quyền Sài Gòn trước đó được khui tìm. Đồng thời qua giới thiệu của bà con ở Phú Quốc, chúng tôi tìm được một ngư dân địa phương chạc 70 tuổi. Ngư phụ này biết khá rõ hồn ông, hồn bà Ăng nam ông gia làm ăn và qua lại trên hai hòn đảo này chừng 6 tháng. Những thông tin ít ỏi của người ngư phủ này vô cùng quý giá đối với chúng tôi khi nhận nhiệm vụ. Qua nghiên cứu các tài liệu về địch, những thông tin do ngư dân cung cấp và đặc biệt sau khi đã làm chủ Pulau Wai, tôi có thể khái quát tình hình địch, địa hình địa vật ở hai hòn đảo này như sau. Cả hai đảo cách thì xã Rạch Giá 220 cây số và cách ăn tới Phú Quốc 113 cây số về phía Tây. Hòn Ông cao 51 m, Hòn Bà cao 61 m, nằm song song cách nhau 3 cây số, diện tích tương đương nhau. Mỗi đảo dài khoảng 3000 m, chỗ rộng nhất 1500 m, chỗ hẹp nhất 800 m, có một ít cư dân sinh sống trên đảo. Mỗi đảo có một bãi cát có thể đổ bộ dễ dàng. Còn lại bốn bề của đảo đều là vách đá dựng đứng. Đảo Hòn Bà có một cây đèn biển và quân ngụy trước đó có làm một sân bay giã chiến chủ yếu cho trực thăng và máy bay trinh sát L-19 Đậu. Quân Pôn Pốt ở đảo Hòn Ông có tiểu đoàn 4-20. Ở Hòn Bà có tiểu đoàn 4-10 thuộc Trung đoàn 21, Tư đoàn 3, Bộ Bình. Trang bị hỏa lực có 10 khẩu DKZ 82 ly và 75 ly Một số súng cối đại liên AK Súng máy 12 ly 7 Trên 40 khẩu B40, B41 Để tiến công diệt địch Giải phóng hòn ông hòn bà Ngoài lực lượng của trung đoàn Bộ chỉ huy chiến dịch Tăng cường cho trung đoàn tôi 2 khẩu pháo 105 ly Về hải quân có 11 tàu PCF 10 tàu há mồm, LCM, 3 tàu cao tốc, 3 tàu vận tải. Về không quân có 12 máy bay ném bom A37, 4 trực thăng vũ trang, 2 máy bay trinh sát L19, 2 máy bay cần cẩu CH47, 1 trực thăng cứu thương. Yêu cầu của bộ chỉ huy chiến dịch là chúng ta đánh chiếm làm chủ Poloway trong vòng 2 đến 3 ngày. Tình hình địch ta Quyết tâm của bộ chỉ huy chiến dịch như vậy là khá rõ. Điểm mấu chốt trong quá trình chuẩn bị là vấn đề công tác tư tưởng của bộ đội. Như tôi đã đề cập, khi trung đoàn hành quân xuống Rạch Sở, ra Phú Quốc, không còn không khí hồ hởi như khi ra trận đánh Mỹ Ngụy. Tôi và anh Bảy Sa đều cảm thấy phảng phất một chút tư tưởng ngại chiến đấu, tư tưởng cầu an hòa bình. Vì vậy, chúng tôi thống nhất phải động viên, giáo dục giải quyết ngay tình trạng nói trên. Mọi công việc chuẩn bị được tiến hành khẩn trương. Bộ đội stock lại tinh thần, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là người lính của Trung đoàn 1 U Minh anh hùng. Lần đầu tác chiến với đối tượng mới, hành quân xa trên biển, chúng tôi chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các anh bên hải quân và không quân. Với hải quân, anh Trinh tư lệnh vùng 5 và anh Hán, hàm đội trưởng cùng chúng tôi bàn thảo, thống nhất cách đánh, các bước hành quân. Nói thêm một chút về hải quân, sau khi ta giải phóng miền Nam, thu được một số tàu của hải quân ngụy, nên Bộ Tư lệnh Hải quân đã thành lập một số hạm đội. Nói là hạm đội cho có vẻ to tát vậy thôi, chứ thực chất lực lượng trang bị rất mỏng. Cả hạm đội chỉ có hai chức tàu cao tốc, được trang bị mấy khẩu 12 ly 7 và hai khẩu pháo phòng không 37 ly. Một số tàu há mồm và tàu tuần tiễu, nhân viên lái tàu là lính thủy trước đây, nay được ta tin tuyển vận động, mặc dù nhận nhiệm vụ nhưng chắc chắn rất sợ đánh đấm chiến chóc, đặc biệt khi ta sử dụng lái tàu tham gia trận đánh trên biển, họ rất sợ sóng gió, đắm tàu. Khi bàn cách đánh, quan điểm của tôi khác các anh chỉ huy vùng năm và hạm đội hải quân. Anh Trinh và anh Hán cho rằng Quân Pol Pot cùng lắm cũng như quân Ngụy trước đây, thế và lực đều yếu, ta nên đánh một cách bài bản, đổ bộ trực tiếp vào bãi cát rộng khoảng 400m vuông, kết hợp xung lực, hỏa lực đánh chiếm đảo. Quan điểm của chúng tôi hoàn toàn ngược lại. Tôi cho rằng, ta chưa tường tỏ về địch tình, địa hình, hỏa lực không có, rất khó đánh theo kiểu bài bản. Quân Pol Pot có thể không mạnh, nhưng mưu mô thâm hiểm cũng không vừa khi ta đánh chiếm lại đảo Thổ Chu, rất có thể địch tăng cường binh hỏa lực để phong thủ đảo hơn ông hơn bà. Kinh nghiệm thực tế dạy cho tôi, muốn thắng địch phải thận trọng, đánh chắc, đánh theo cách đánh của trung đoàn, tuyệt để khai thác yếu tố bí mật, bất ngờ. Ở một hồi bàn bạc tranh cãi, các anh bên hải quân đồng ý đánh theo cách của chúng tôi. Cụ thể là ta sẽ đánh vào ban đêm. Với khoảng cách 120 km từ Phú Quốc ra đảo Hòn Ông, Hòn Bà, tôi dự kiến tàu đi mất 12 giờ. Nếu xuất phát sớm ra tới đảo trời chưa sáng, có thể tiến công địch trong đêm. Lúc này đang vào mùa gió Bắc, chúng tôi sẽ cho tàu đi vòng xuống phía Malaysia, sau đó đi ngược lên tiếp cận đảo từ phía Nam. Do ngược gió nên địch khó phát hiện tiếng máy tàu, giữ được bí mật. Khi đổ bộ lên đảo sẽ không tiếp cận bãi cát bằng phẳng mà chọn khu vực bãi đá hiểm trở, địch không ngờ ta đổ bộ lên đó, tạo được yếu tố bất ngờ. Sau khi thống nhất cách đánh, công tác chuẩn bị chiến đấu hoàn tất. Chiều ngày 31 tháng 5 năm 1975, toàn trung đoàn được lệnh xuất kích. Theo kế hoạch, tiểu đoàn 309 và một số phân đội trực thuộc sẽ đánh vào hòn bà, tiểu đoàn 303 đánh vào hòn ông, tiểu đoàn 307 là lực lượng dự bị của trung đoàn. Đội hình xuất phát gồm hai tàu cao tốc, 10 tàu há mồm, 10 tàu tuần tiễu, tiểu, chờ hai tiểu đoàn 309, 303 chỉ huy trung đoàn, tiếp đó là tiểu đoàn 307, lần lượt rây bến với khí thế quyết thắng trận đầu. Nhưng mới đi được chừng 1/3 quãng đường, màn đêm vừa buông xuống trên biển thì bất ngờ dông gió nổi lên biển nổi sóng, những con sóng lừng lững như muốn nuốt chửng mấy con tàu bé bỏng. Đêm mỗi lúc một đen đặc, bộ đội say sóng, nôn mửa khắp tàu. Với tôi, đây là lần đầu tiên đi biển, mặc dầu không say sóng, nhưng trước tình huống bộ đội nằm la liệt, không hình dung gió kéo dài bao lâu, sau khi họ ý chấp ngoáng với anh Trình, anh Hán, chúng tôi quyết định quay về Phú Quốc. Liên tiếp mấy ngày sau đó, bão gió lui rồi, Nhưng thời tiết vẫn xấu Trung đoàn tiếp tục chuẩn bị Và trời đầy lệnh xuất quân Chiều ngày mồng 4 tháng 6 Biển lặng, trời quang Tôi truyền lệnh xuất phát Toàn bộ đội hình đi vòng xuống phía Malaysia Sau đó căn tọa độ vòng lên Chuyển khai kế hoạch tiếp cận đảo Từ Việt Nam Đã tính toán kỹ thời gian hành quân Thời điểm đồ bộ lên đảo Nên tôi lệnh cho các tàu Giữ ổn định tốc độ Sau 12 giờ tàu chạy liên tục vẫn chưa thấy xuất hiện mục tiêu. Tôi trao đổi với anh Hán. Có lẽ chúng ta đã đi chệch hướng, đi quá mất rồi. Sau một thoáng lưỡng lự, đồng chí hạm đội trưởng lệnh cho các tàu tạm dừng, xác định lại tọa độ và cho tàu tuần tiễu kiểm tra kỹ. Một lúc sau thì tàu tuần tiễu phát hiện ánh đèn ở trên đảo. Tất cả được lệnh điều chỉnh lại đội hình, tiếp cận hải đảo từ phía nam. 4 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 6, tiểu đoàn 309 tiếp cận đảo Honma cách đảo 60m, tôi lệnh cho bộ đội nhảy xuống nước, lội vào, không lên đảo ở khu vực bãi cát mà chọn một vị trí khác tùy khó tiếp cận nhưng bảo đảm bí mật. Theo cách đó, toàn bộ tiểu đoàn 309 và lực lượng tăng cường lên đảo chót lọt mà địch vẫn không hay biết gì. Đúng ra thì địch ở đảo Hòn Ông biết chúng tôi đột nhập đảo Hòn Bà, nhưng vì hệ thống thông tin hay vì lý do gì đó mà chúng không báo cho đồng bọn ở Hòn Bà biết được. Sau khi bộ đội lên đảo, ổn định đội hình chiến đấu, xong, Nguyễn Thành Chiến, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 309 báo cáo không thấy địch. Tôi lệnh cho tiểu đoàn khẩn trương đào ít nhất phải được 300m công sự để sáng ngày khi địch phát hiện được là ta có công sự để chiến đấu được, hạn chế thương vong. Ở hướng Hòn Ông Tiểu đoàn 303 tiếp cận đảo muộn hơn tiểu đoàn 309 ở Hon Ba. Vì vậy, khi tàu của ta tiếp cận Hon Ông, thì choi bữa sáng, địch phát hiện trung đoàn, lệnh cho tàu trở quân lao thẳng vào bờ. Khi bộ đội nhảy khỏi tàu, đổ bộ lên bờ, thì một chiếc tàu há mồm chúng đạn pháo ổ địch bị chìm. Súng ở Hon Ông nổ cũng là hiệu lệnh báo động cho địch ở Hon Ba. Lập tức tôi phát lệnh nổ súng tiến công địch. Đúng như dự đoán của tôi, bãi cát ở Hon Ba chính là nơi địch bố trí trận địa phòng ngự hoàn lực mạnh. Nếu như chúng tôi đổ bộ vào bãi cát, thì chắc chắn toàn bộ đội hình sẽ lọt vào trận địa bày sẵn của địch và không hiểu khi đó tình hình sẽ ra sao. Bộ đội ta phát triển được chừng 100m thì gặp địch phản kích quyết liệt. Khi thấy địch bộc lộ lực lượng, anh Trịnh và anh Hán rất phục phán đoán của chúng tôi. Anh Hán nắm chặt tay tôi, Xúc động nói Kỳ thật Nói là chưa biết tí gì về địch Mà anh lại đi cuốc trong bụng chúng Tôi vui vẻ trả lời Cũng không có gì to tắt cả Kinh nghiệm thực tế dạy chúng tôi rằng Địch không bao giờ dành cho ta Những gì dễ dàng, đơn giản Một trận đánh dù lớn hay nhỏ Cũng là một cuộc đấu trí Giữa hai bên Không những không mắc mưu địch Mà ta còn phải biết tương kế tự kế Suốt mấy ngày Kể từ sáng sớm ngày mùng 5 tháng 6, chiến sự diễn ra căng thẳng ở Hòn Bà và Hòn Ông. Ngay trong ngày 5 tháng 6, địch đã cho quân ở đảo Cô Tang đến tăng viện cho Hòn Bà. Tàu cao tốc do anh Hán chỉ huy đã bắn chìm một chiếc PCF, bắn hỏng một chiếc khác, bắt ba tù binh. Hết ngày mùng 5 tháng 6, tiểu đoàn 309 cũng chỉ chiếm được một số điểm cao ở phần nam Hòn Bà. Sang ngày thứ 2, Bộ đội ta phát hiện ở Hòn Bà có một sân bay giã chiến đường băng dài trừng 300 mét. Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9 tháng 6 chiến tự diễn ra ác liệt chủ yếu ở khu vực Bãi Cát và xung quanh cao điểm 61 nơi đặt sở chỉ huy tiểu đoàn 410 quân Phôn Phốt. Nhiều cán bộ chiến sĩ của ta thương vong ở đây. Liên tiếp những ngày này thời tiết xấu, biển động mạnh máy bay chiến đấu và tàu chiến của ta không xuất kích được. Đến ngày mùng 10 tháng 6, trời quang biển lặng, không quân và hải quân hoạt động tốt, hỗ trợ tích cực cho các lực lượng của chúng tôi trên đảo đang vây chặt địch ở cao điểm 61. Trực thăng vũ trang của ta tiến công đoàn tàu địch từ Cotan tăng viện cho hòn bà. Máy bay A37 ném bom cao điểm 61. Máy bay trực thăng và máy bay A37 bay ra chỉ tiếp cận mục tiêu, ném một loạt bom rồi quay về ngay vì thời tiết xấu. Biết địch đã đến lúc tức cùng lực kiệt, ngày 12 tháng 6, tôi phát lệnh tiến công tiêu diệt địch ở cao điểm 61 và một số vị trí đang bị vây chặt. Tiểu đoàn 309 và các lực lượng tăng cường làm chủ toàn bộ hòn bà, bắt hơn 700 tên, thu rất nhiều súng đạn, trong đó có 2 khẩu cối 106,7 ly, 10 khẩu DKZ 75 ly. 82 ly và 8 khẩu 12 ly 7 cô địch bố trí trên bãi cát dài chừng 400 m. Sau khi làm chủ hoàn toàn hòn Bà, ngày 13 tháng 6, chúng tôi cho tiểu đoàn 309 đưa 2 khẩu pháo 105 ly mới được máy bay cầu ra đặt ở đảo Hòn Bà bắn sang Hòn Ông. Chi viện cho tiểu đoàn 303 và tiểu đoàn 307 tiêu diệt tiểu đoàn 420, tiểu đoàn được mệnh danh lật thiện chín bậc nhất tiểu đoàn anh hùng của Polpot. Cũng trong ngày 13, quân ta xuất kích ném bom sở chỉ huy tiểu đoàn 420 quân Polpot, oanh kích tàu chiến của địch tăng viện, bắn chỉ một chiếc. Lúc này tôi rời hòn Bà sang trực tiếp chỉ huy đánh địch ở hòn Ông. Sáng ngày 14 tháng 6, tiểu đoàn 303 và tiểu đoàn 307 dồn toàn lực mở cuộc tiến công cuối cùng việt và bắt toàn bộ quân địch, bắt 782 tên làm chủ hoàn toàn hồn ông, tù hàng nhìn khẩu súng. Về phía Trung đoàn Hy tinh 18 đồng chí và bị thương trên 80 đồng chí. Như vậy, hòa bình chưa được 2 tháng mà những người lính Trung đoàn 1 U Minh vẫn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sau khi đánh chiếm làm chủ Hon Ba, Hon Ông Chúng tôi tổ chức cho bộ đội đi tìm dân cư trên đảo. Anh em tìm mãi chẳng thấy ai, bao trùm khắp đảo là cảnh tượng hoang vắng, rợn người, khủng khiếp và ghê rợn nhất là khi bắt gặp những đống quần áo cũ, chăn màn, xác chết tấp vào dọc mép biển. Anh em tập trung thu gom chôn cất xác chết vệ sinh môi trường. Sau đó theo lệnh trên, chúng tôi đẻ một lực lượng của tiểu đoàn 309 ở lại tổ chức phong thủ bảo vệ hồn ông, hồn bà. Lực lượng chủ yếu của trung đoàn đưa theo tù binh trở về đảo Phú Quốc. Những tháng ngày ở Phú Quốc, trung đoàn vừa tổ chức phong thủ đảo, vừa cải tạo lại khu vực trại giam Phú Quốc, chuẩn bị nhận số sĩ quan ngụy ra học tập, cải tạo. Thời gian ở Phú Quốc, ngoài ngư phủ đã gặp lần trước, chúng tôi tiếp xúc thêm với mấy người dân ở đảo Hòn Ông, Hòn Bà sống sót chạy về đây. Với vẻ mặt chưa hết nỗi kinh hoàng, khiếp đảm, những người dân may mắn sống sót kể lại. Vào cuối tháng 4, hàng trăm ngư dân của ta sinh sống lôm nay ở trên đảo, thấy tàu đổ quân Pol Pot lên bờ, lại nghĩ là quân giải phóng, không đề phòng và không kịp chạy, liền bị chúng bắt ngay lập tức. Chỉ những ai đi vắng mới thoát nạn. Lính Pol Pot tập trung tất cả thường dân vô tội, xả súng bắn chết rồi hất xác xuống biển. Thật khó tưởng tượng nổi sự tàn bạo, mất hết tính người của những kẻ vừa mới đây đang được ta cứu mạng, giúp đỡ, đang cùng ta chung chiến hào đánh Mỹ. Thắng lợi của trận tiến công tiêu diệt quân Pol Pot, giải phóng đảo Hon Ong, Hon Ba có ý nghĩa hết sức to lớn cả về quân sự và chính trị, chặn đứng âm mưu hành động lấn chiếm của thế lực thù địch mới thu hồi một bộ phận lãnh thổ Thinh Liên bị chúng lấn chiếm trái phép, trận đánh khẳng định một bước tiến mới của trung đoàn về trình độ tác chiến hiệp đồng binh chủng. Còn về phần mình, trận đánh này thêm một lần nữa giúp tôi khẳng định những kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn chiến tranh khúc liệt, từ biết bao thắng lợi và cả tổn thất, luôn có tác dụng mọi lúc mọi nơi. Trong tác chiến thì biết địch biết ta, thận trọng, chắc chắn, nhưng khi cần phải quyết đoán có được quyết định chuẩn xác đúng lúc là những nhân tố quyết định thắng lợi cuối cùng. Sau 2 tháng ở Phú Quốc, quý tháng 10 năm 1975, chúng tôi bàn giao địa bàn cho đơn vị bạn, đưa toàn bộ đội hình về đất liền. Lực lượng chốt giữ đảo Hòn Ông, Hòn Bà cũng rút về hết. Thời gian này, đội hình trung đoàn đứng chân ở Vị Thanh và thị xã Cần Thơ trở về đất liền lần này Cán bộ chiến fĩ Trung đoàn 1 U Minh vô cùng phấn khởi, cùng với niềm vui thắng trận trở về, chúng tôi còn nhận được thông báo ngày mùng 2 tháng 9 năm 1975, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã ký quyết định phong tặng Trung đoàn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Như vậy trên cương vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1, đã hai lần tôi cùng cán bộ chính sĩ của mình vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý này. Sau đó năm 1989, trung đoàn được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lần thứ 3. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đoàn Đắc Tô thuộc quân đoàn 3 cũng là đơn vị ba lần được tuyên dương anh hùng. Quả là hiện tượng hiếm có trong toàn quân toàn quốc. Đây cũng là niềm vinh dự tự hào chính đáng lớn lao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 1 U Minh. Sau khi ổn định tình hình đơn vị ở địa bàn đóng quân mới, cuối năm 1975, tôi nghỉ phép thăm gia đình. Vậy là đã hơn 11 năm kể từ ngày tôi tạm biệt miền Bắc hậu phương lên đường vào Nam đánh Mỹ. Hơn 11 năm, đất nước, quê hương, gia đình biết mấy đổi thay. Hơn 11 năm, tôi chiến đấu ở chiến trường cực Nam của Tổ quốc, hầu như gia đình không nhận được thư từ tin tức của tôi. Nhưng mẹ già và người vợ yêu quý vẫn âm thầm kiên tâm trông đợi hy sinh. Sau mấy ngày chen chúc xe đò từ Tây đô về Sài Gòn, rồi từ đó ra Bắc, tôi được chứng kiến biết bao cảnh tình của hai miền Nam Bắc thời hậu chiến. Tất cả con ngồn ngang trộn rộn, riêng Hà Nội và quê hương quê võ Bắc Ninh vẫn như ngày tôi lên đường ra trận, chẳng mấy đổi thay. Ngày tôi quắc ba lô trở về, Thôn xóm gia đình như vỡ hòa ra Vì ngỡ ngàng, sung sướng Hơn 11 năm bật vô âm tín Mọi người vẫn nghĩ là tôi đã hy sinh Chỉ có mẹ và vợ Còn một chút hy vọng mỏng manh Là tôi còn sống Bởi không ai ngoài mẹ và vợ tôi Hiểu được độ lì của tôi Rằng tôi không sống ồn ào Rất tiết kiệm thư tử Tôi nhớ mãi vút giây mẹ ôm chặt tôi Vừa khóc vừa nói Làm sao vậy con? anh em bạn bè trông là ngoài xóm đi nam cũng nhiều nhưng năm thì mễ họa còn có mẩu tin hoặc lá thư riêng con thì biệt tâm biệt tích đã bao đêm mẹ thấp hương cầu mong tổ tiên ông bà và bố con phù hộ độ trì cho con tránh khỏi mối tên hoạn nạn làm sao vậy hỡi con Tôi ôm chặt lấy mẹ đứng như trời trồng một lúc sau mới dãi bày được vài lời Để mẹ hiểu cho chiến trường tôi đánh giặc xa xôi, cách trở, thư từ gửi về không thấu, nhưng dẫu sao tôi vẫn thấy mình có lỗi nhiều với gia đình. Năm đó mẹ tôi đã 73 tuổi, đã là lớp người xưa nay hiếm, nhưng ơn trời, nhờ tần tảo lao động nên mẹ tôi vẫn khỏe, minh mẫn. Toàn một tháng nghỉ phép tâm nhà, là quãng thời gian cho phép tôi khỏa lấp phần nào sự trống vắng, mất mát về tình cảm của mẹ, của vợ. Bởi những tháng ngày đằng đẵng tôi đi xa, thật cảm động và biết ơn đất nước đã sản sinh những bà mẹ anh hùng, những người vợ toàn một đời làm lụng, hy sinh vì con, vì chồng. Những người mẹ, người vợ suốt bao năm dòng oằn lưng bởi việc nước, việc nhà để những người con, người lính chúng tôi yên lòng nơi tiền tuyến tập trung lo việc binh đao. Về phép lần này Tôi có ý định sẽ đưa vợ tôi vào định cư lập nghiệp ở Cần Thơ, nơi tôi xem như là quê hương thứ hai của mình. Và lại vợ chồng xa cách nhau đã lâu lắm rồi. Tình hình biên giới Tây Nam đang nóng lên từng ngày, tôi khó có điều kiện về thăm nhà đều đặn hàng năm được. Ý định của tôi được mẹ và vợ đồng thuận, có mặt hai vợ chồng. Mẹ tôi vui vẻ nói: "Còn tính thế là phải vợ chồng đứa Nam đứa Bắc" đã hơn chục năm rồi, cũng chỉ có đất nước này mới có cảnh như vậy. Cứ nghĩ rằng đất nước hòa bình rồi, vợ chồng được sống gần nhau. Ai ngờ, phía đó vẫn chưa yên. Con vào trong đó, tu xếp tấm để đưa vợ vào. Mẹ ở nhà còn có anh, chị em con, có bà con trông nom. Nghe mẹ ở căn dặn, tôi càng thương mẹ vô cùng. Từ ngày bố tôi mất đi, gánh nặng gia đình Hoàn đôi vai gầy của mẹ Mọi tình thương mẹ dành trọn cho anh chị em chúng tôi Dĩ nhiên với tôi Quãng thời gian 23 năm Kể từ ngày xa nhà Đã có tới 15 năm Ra vào nơi mũi tên hòn đạn Nên mẹ thương nhất Nhớ lại hôm tôi mới về Mẹ đã giải bày Đêm nào cũng vậy Đêm năm canh Mẹ thường trăn trọc Mỗi canh dành nghĩ về con cái Đưa nam đưa bắc Nhưng nghĩ về tôi là nhiều nhất Đêm đêm cứ thao thức nghĩ lần hết mấy đứa con Là trời vừa sáng Khi hồi tưởng những điều này Thì mẹ tôi đã là người thiên cổ hai chục năm rồi Hỏi rằng là con cái Mấy người trong chúng ta thấu được sự sâu lắng của mẹ mình Để rồi tự mình lại rằn vặt đớn đau Bởi nếu có một lần trong đời là mẹ không vui Mấy ngày phép thoáng chốc qua nhanh, tạm biệt mẹ già, gia đình, quê hương, tôi trở về đơn vị. Về tới trung đoàn, tôi được anh Bảy Sa thông báo, quân khu có quyết định điều tôi sang làm tham mưu trưởng sư đoàn 4. Đồng thời trung đoàn 1 U Minh cũng được quân khu điều sang trực thuộc đội hình sư đoàn 4. Sư đoàn Bộ binh 4 quân khu 9 ra đời ngày 19 tháng 8 năm 1974 nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến tập trung của lực lượng vũ trang miền Tây trong giai đoạn cuối của kháng chiến chống Mỹ. Khi mới thành lập, biên chế của sư đoàn gồm 3 trung đoàn bộ binh: trung đoàn 2, tức đoàn Lộc Ninh, trung đoàn 10, trung đoàn sông Hương, trung đoàn 20, trung đoàn Cửu Long và một số đơn vị binh chủng trực thuộc. Ra đời trên cơ sở những trung đoàn có bề dày lịch sử truyền thống và kinh nghiệm chiến đấu, nên vừa mới thành lập, sư đoàn 4 đã khẳng định được tính chất quả đấm chủ lực của quân khu 9 trong tổng tiến công Xuân 1975. Đã tổ chức một số trận đánh quy mô sư đoàn, trung đoàn đạt hiệu suất chiến đấu cao. Điển hình là trận vận động phục kích tại rạch Bàu Ráng, Cà Điẻ ở Long Mỹ, Cần Thơ, trận tiến công địch tại khu vực xã Thanh Xuân Huyện Châu Thành A, Cần Thơ. Tiễn công giải phóng chi khu Hưng Long tham gia giải phóng Cần Thơ. Sau vài ngày chuẩn bị bàn giao công việc cho anh Ba chơi, người kế nhiệm tôi trên cương vị trung đàn trưởng, gặp gỡ liên hoan chia tay anh em đồng chí, cộng sự. Tôi sang nhận nhiệm vụ ở sư đoàn 4. Là người lính, người cán bộ quân đội, đi chuyện thuyên chuyển công tác theo yêu cầu nhiệm vụ là rất bình thường. Nhưng với riêng tôi, việc phải rời xa Trung đoàn 1 gây xúc động mạnh. Nếu như ở tiểu đoàn Thiên Đức Bắc Ninh, tôi chập chững bước vào đời quân ngũ, trưởng thành từ những trận chiến đấu vỡ lòng, thì Trung đoàn 1 U Minh là nơi giúp tôi trưởng thành rất nhiều, cả về bản lĩnh, tư duy chiến thuật, trình độ tổ chức chỉ huy chiến đấu. Với Trung đoàn 1 và chiến trường khu 9, tôi đã có hơn chục năm chiến đấu, công tác vô cùng cam go ác liệt nhưng rất đỗi sống động hào hùng. Ở đây tôi được sống trong tình thương yêu của đồng chí, đồng bào, đặc biệt là nghĩa tình đồng đội. Các anh Ba Trung, Bảy Stôn, Ba Tôn, Tư Bằng, Dương Tử, Sáu Stôn, Bảy Sa, Ba Chơi luôn là những người đồng chí, người anh, người bạn tri kỷ cùng sống, chiến đấu vì mục đích cao cả là độc lập tự do của Tổ quốc. Vì Bắc Nam sum hợp một nhà. Ận Sở Bình giữ tự hào là một người lính, một cán bộ của Trung đoàn 1 U Minh, đơn vị ba lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và cũng vô cùng biết ơn một tập thể đã tôi rèn nên đội ngũ cán bộ tướng lĩnh hùng hậu, từng giữ nhiều trọng trách của Đảng, nhà nước, quân đội giao phó. Đó là các anh ba chung, nguyên ủy viên Trung ương Đảng tư lệnh quân khu 9, trung tướng Phạm Hồng Lợi, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thiếu tướng Lê Duy Mật, tức Bảy Sơn, Thiếu tướng Trần Vinh Quang, Thứ trưởng Bộ Lao động Tương binh Xã hội, Thiếu tướng Nguyễn Việt Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4, Nguyễn Phong Quang, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Dũng, ủy viên thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy quân sự Trung ương cùng nhiều anh em khác đã và đang công tác trong và ngoài quân đội. Đất nước đang trên lộ trình đổi mới với nhiều thành tựu trên tất cả các mặt đời sống xã hội, đặc biệt đời sống kinh tế đã có những bước nhảy giậu kỳ. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng người người nhà nhà không còn quá nặng lòng Bởi bắt cơm manh áo hàng ngày, điều kiện giao thông đi lại thuận lợi, hết thảy những điều đó cộng với ý thức trân trọng lịch sử, trân trọng nâng niu tình đồng chí đồng đội. Một thời gian khó hi tinh là điều kiện để hàng năm bạn chiến đấu trung đoàn 1 U Minh họp mặt nhân ngày truyền thống, thực sự xúc động khi được sống trong không khí ấm áp tình đồng chí đồng đội, kẻ Bắc người Nam cùng nhau ôn lại kỷ niệm một thời lửa đạn, nhường nhau tấm áo manh quần, chia nhau cọng rau thèo lèo, chia nhau niềm vui, nỗi buồn, chia nhau cái chết. Thời điểm tôi về làm tham mưu trưởng sư đoàn 4 cũng là lúc toàn đơn vị đang tích cực chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế và củng cố thế trận phòng thủ khu vực biên giới An Giang, Tiền Giang. Bộ tư lệnh sư đoàn thời gian này có các anh Đỗ Văn Đường, tức Ba Tôn, Tư lệnh, Dương Tử, Phó Tư lệnh, Nguyễn Văn Hên, còn gọi là Hai Hên, chính ủy, hai lực, phó tư lệnh, trừ anh Hai Lực cán bộ quê miền Trung, trưởng thành từ trung đoàn sông Hương lên, còn lại các anh trong bộ tư lệnh đều là bạn bè thân hữu, từng bao năm sống chết lăn lộn trên chiến trường miền Tây nên môi trường quan hệ công tác không có gì lạ lẫm. Tôi nhập cuộc nhanh. Anh Ba Tôn, anh Hai Hên, cái quát nhiệm vụ của sư đoàn vừa được tư lệnh quân khu giao là xây dựng vùng kinh tế quốc phòng ở khu vực kinh 8000 và một phần tứ giác Long xuyên, đồng thời tổ chức tuyển chọn huấn luyện chiến sĩ mới sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn chiến lược quan trọng ở biên giới Tây Nam thuộc các huyện Quy Tôn, An Giang, Hòn Đất, Tiên Lương, Hà Tiên kin răng. Tập 15. Qua tâm sự bước đầu, các anh trong bộ tư lệnh sư đoàn đều cho rằng cái khó nhất của sư đoàn lúc này là tư tưởng bộ đội. Từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, từ chiến đấu chuyển sang lao động sản xuất đã có biết bao vấn đề nảy sinh trong suy nghĩ, hành động của bộ đội. Không thể giải quyết bằng mệnh lệnh trong ngày một ngày hai. Tập thể lãnh đạo chỉ huy sư đoàn chúng tôi thống nhất quan điểm, vùng châu đốc Hà Tiên có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, về cả quân sự, kinh tế là địa bàn địch dễ dàng tấn công xâm lấn, nhưng cũng là nơi có địa thế tốt để ta phòng thủ phản công địch, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ dân, trấn áp bọn phản động, bảo vệ các mục tiêu quan trọng của cả vùng. Về kinh tế Sư đoàn được phân công đảm trách một vùng đất rộng lớn từ trước đến nay chưa được khai thác. Do vậy, xây dựng nông trường quân đội không những có ý nghĩa về mặt quốc phòng mà còn ý nghĩa về mặt kinh tế. Xây dựng vùng kinh tế quốc phòng châu đốc Hà Tiên vững mạnh cũng có nghĩa sư đoàn đã tạo được địa bàn phong thủ chiến lược vững chắc của quân khu 9. Sư đoàn nhận nhiệm vụ hết sức nặng nề Nhưng đồng thời lại phải đối mặt với thực trạng tư tưởng của bộ đội đang diễn biến khá phức tạp. Ta báo nhu 6 chiến đấu liên tục, gian khổ, ác liệt, chính sách hậu phương quân đội chưa được giải quyết thỏa đáng. Yêu cầu được nghỉ phép, phục viên của anh em chưa được giải quyết, nhất là số anh em quê miền Bắc, hàng năm, 7 năm, thậm chí cả chục năm biên biệt xa nhà, rồi tư tưởng xả hơi, nghỉ ngơi Bộ đội đang từ thành phố thị xã này lên vùng biên khai hoang làm kinh tế, trần mình suốt ngày với cỏ dại, cây hoang, rừng lầy, chua phèn, thiếu thốn cơ cực đủ bề. Tất cả những điều đó như gánh nặng lo toan đặt lên vai người cán bộ. Biết tư tưởng của một bộ phận cán bộ chiến sĩ đang có vấn đề, nhưng nhận nhiệm vụ quân khu giao, bộ tư lệnh sư đoàn vẫn phải quán triệt Động viên anh em xác định quyết tâm tiến vào mặt trận mới. Lúc này, ngoại trừ trung đoàn 1 vừa tăng cường cho sư đoàn 4 đang đứng chân ở nông trường Cờ Đỏ, Cần Thơ, tiếp tục nhiệm vụ sản xuất tại chỗ, các đơn vị còn lại của sư đoàn đều được điều chuyển vị trí đứng chân cho đến trước Tết Bính Thìn 1976. Trung đoàn 20 Cửu Long được điều lên đứng chân ở Tây Nam Kinh 8000 Trung đoàn 10 về đứng chân ở Tây Bắc kinh 8000, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Hay trung đoàn có nhiệm vụ khai hoang vỡ hóa, đắp đập, đào mương trồng lúa. Các tiểu đoàn trực thuộc có tiểu đoàn Gia Phú Quốc khai thác gỗ, có đơn vị đi đóng gạch, nung vôi. Nhưng rồi tư tưởng không thông, đèo Bình Tông chẳng nổi, công ngạn ngữ rất lính được đúc kết trong hai cuộc kháng chiến nay lại được kiểm nghiêm ở một số không ít chiến sĩ sư đoàn. Do không nhận thức đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ, cộng với điều kiện sinh hoạt, lao động vô cùng khó khăn, thiếu thốn nên một số anh em không chịu lao động, tự do sinh hoạt, vi phạm kỷ luật. Ở những đơn vị cốt đông chiến sĩ quê miền Bắc, tình trạng năm y kêu ca đòi phục viên chuyển vùng khá phổ biến. Nhưng giờ ở chỗ là số cán bộ quê miền Nam lại rất ngại làm công tác tư tưởng. Theo dõi sát sao tình hình sư đoàn 4, anh Ba Trung, lúc này là phó tư lệnh quân khu, trong một lần xuống công tác ở đơn vị đã thân tình trao đổi cùng tôi. Tình hình ngó bộ dở quá bà Trà ơi. Có lẽ tôi với anh phải trực tiếp xuống đơn vị lấy cái tình cũng là dân miền Bắc với nhau để động viên bảo ban anh em mình. Anh em đa phần gốc gác nông dân ân cù chịu thương chịu khó, neha chi gian khổ để xảy ra tình trạng này, lỗi đầu tiên phải là cán bộ. Tôi trả lời: Anh ba cứ yên tâm lo công việc của quân khu, bơ bé sư đoàn, nhưng tôi cũng đã nắm được tình hình các đơn vị. Tôi đã xuống nằm đồng mấy hôm với anh em dưới đó. Đồng ý với anh là trách nhiệm đầu tiên phải là cán bộ. Tôi đã bàn với các anh ba tôn hai hình cách giải quyết. Anh Ba Trung bắt tay tôi, bày tỏ sự tin tưởng. Tôi thấy trên khuôn mặt, trong ánh mắt anh vời đi nỗi chần trở đượm buồn. Quả thật có sâu sát người lính lúc đó mới thấu phần nào cơ cực của anh em. Ngày qua ngày, bộ đội đầm mình trong sình lầy bùn nước để đào mương, xả phèn vỡ hoang. Mồ hôi nắng nóng như rang, đồng không mông quạnh, không một bóng cây nước chua, fèn pha mặn, vì gần biển, bộ đội thiếu cả nước ăn, nước tắm giặt. Anh nào anh nấy đen đúa, hục hặc, áo quần rách tươ tướp, may mắn và khéo giữ lắm mới có một bộ lành. Sau khi bản bạc thống nhất, cán bộ các cấp từ sư đoàn trở xuống thật sự lao vào cuộc. Mỗi người mỗi việc, người lo chuyện nước nồi ăn uống, sinh hoạt cho anh em, huy động steabol chở nước ngọt cho bộ đội dùng. Người lo mua sắm tụng cụ giống vốn cho sản xuất. Cán bộ cùng làm ăn ở, sinh hoạt với bộ đội, trao đổi để anh em dần dần nhận thức làm kinh tế cũng là đánh giặc, giặc đói, tuy không đổ máu nhưng không kém phần gian khổ, tổn hao sức lực. Khi cán bộ chiến sĩ tìm được tiếng nói chung, xác định được quân đội không chỉ là đội quân đánh giặc giỏi mà còn là đội quân công tác tốt thì vững mắt được tháo gỡ dần. Công việc có chiều hướng tiến triển tốt. Hàng trăm hecta lúa đã thay dần cỏ dại, kênh mương xả fen cấp nước đan nhau chạy dài ruộng đồng dân người lên sức sống. Công việc ở sư đoàn 4 đã qua được những ngày khai sơn phá thạch khó khăn cực nhọc nhất thì một bước ngoặt mới lại đến với quãng đời binh nghiệp của tôi. Cuối năm 1976 Tình hình biên giới Việt Nam Campuchia ngày một nóng lên. Mặc dù đã bị ta chặn đứng hành động xâm lấn bằng các cuộc tiến công tiêu diệt lực lượng chiếm đóng trái phép các đảo ở vùng biển Tây Nam, nhưng tập đoàn Ponpot vẫn nuôi âm mưu chống phá Việt Nam. Sau một thời gian chuẩn bị lực lượng, Ponpot bắt đầu cho quân hoạt động vũ trang ở biên giới. Lúc này sư đoàn 4 chuyển sang làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế Sư đoàn 8 thực hiện kiểu biên chế rút gọn cho bộ đội phục viên xuất ngũ hàng loạt. Trước yêu cầu tình hình mới, quân khu 9 được trên chấp thuận cho tổ chức sư đoàn 330 cơ động sẵn sàng chiến đấu. Bước vào thời kỳ mới, nhà nước và Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lại một số quân khu. Theo đó, khu ủy khu 9 giải thể. Quân khu 8 và quân khu 9 hợp nhất thành quân khu 9. 18 tỉnh Đông Bắc sông Cửu Long dồn ghép lại thành 9 tỉnh là Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Cửu Long, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang và Minh Hải. Đầu năm 1976, anh Lê Đức Anh được điều trở lại làm Tư lệnh Quân khu 9. Chính ủy quân khu là anh Lê Văn Tưởng. Cùng với quyết định thành lập sư đoàn 330, anh Ba Trung phó tư lệnh quân khu, ở một thời gian được điều xuống giữ chức tỉnh đội trưởng tỉnh đội hộ Giang, nay được bổ nhiệm làm sư đoàn trưởng. Anh Huỳnh Xuân Quang, tức Sáu Hoài, phó chủ nhiệm chính trị quân khu được bổ nhiệm chính ủy sư đoàn. Anh Nguyễn Minh Thông, tức Năm Thông, vừa đào tạo ở Học viện Quân sự cấp cao về, giữ chức sư đoàn phó và tôi được bổ nhiệm sư đoàn phó tham mưu trưởng so với sư đoàn 4, sư đoàn 8 của quân khu thì sư đoàn 330 sinh sau để muộn hơn nhưng hợp thành sư đoàn 330 lại là những trung đoàn có bề dày truyền thống. Đó là trung đoàn bộ binh 1 U Minh, trung đoàn bộ binh 1 Đồng Tháp, trung đoàn bộ binh 3 Uỷ Long, trung đoàn 4 pháo binh và một số tiểu đoàn binh chủng. Trung đoàn 1 U Minh, đơn vị gắn bó máu thịt với tôi ngót 15 năm. Lúc này đã rạng danh với hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bước đường trưởng thành chiến thắng của Trung đoàn 1 tôi đã dành thể hiện trong phần lớn cuốn hồi ký này. Trung đoàn 1 Đồng Tháp được thành lập tháng 7 năm 1964 tại chiến trường miền Trung Nam Bộ thuộc khu 8. Tên thân của trung đoàn là tiểu đoàn 261 Đơn vị đã tham gia đánh trận ấp Bắc nổi tiếng đầu năm 1963 lập chiến công vàng rọi được chính phủ Cuba tặng danh hiệu tiểu đoàn Hin Rồng để kỷ niệm chiến thắng Mỹ trên bãi biển Hin Rồng của lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Từ khi thành lập đến kết thúc thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, trung đoàn 1 Đồng Tháp đã đánh trên 2000 trận, lập nhiều chiến công xuất sắc được tin xưng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đội ngũ cán bộ trung đoàn có nhiều người trưởng thành như các anh Trần Minh Phú, Nguyễn Hữu Vị, Lê Phú Tươi, Nguyễn Cang, Châu Hoàng Nam. Khi sư đoàn 8 thành lập, trung đoàn 1 Đồng Tháp thuộc đội hình sư đoàn 8. Nay đứng chân trong đội hình sư đoàn 330, trung đoàn 1 Đồng Tháp chuyển đổi phiên hiệu là trung đoàn 2. Trung đoàn 3 Cửu Long Được thành lập ngày 20 tháng 4 năm 1968 tại Trà Ôn, Vĩnh Long do yêu cầu cấp thiết tiếp tục đẩy mạnh đến công địch ở chiến trường Vĩnh Trà trong tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. Từ khi thành lập đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, Trung đoàn 3 đã đánh ngót 1600 trận, lập nhiều chiến công xuất sắc, xây dựng nên truyền thống Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, bám trụ kiên cường, tiến công nhanh, đột phá mạnh. Trung đoàn 3 đã được tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nói tới Trung đoàn 3 Cửu Long, đồng bào và chiến sĩ miền Tây khó quên tên tuổi các anh: Ba Trung, Huỳnh Xuân Quang, Đinh Trung Thành, Lê Xã Hội, Huỳnh Trọng Phẩm, Nguyễn Văn Tú. Riêng Trung đoàn 4 pháo binh chính thức thành lập cùng với sự ra đời của sư đoàn 330, hợp thành trung đoàn 4 pháo binh là tiểu đoàn 10, pháo 105 ly, tiểu đoàn 11, pháo 85 ly và tiểu đoàn 12, pháo 37 ly. Trung đoàn trưởng là anh 8 Tu, chính ủy trung đoàn là anh 9 cả Lâm. Ngày 27 tháng 12 năm 1976, lễ tuyên bố thành lập sư đoàn được tổ chức thay thành cổ loa, xã Tân Ngãi thì ra Vĩnh Long, vị trí đứng chân của sư đoàn bộ. Vào thời điểm này, trung đoàn 1 U Minh đứng chân tại huyện Tốt Nốt, tỉnh Cần Thơ đang làm nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế ở nông trường Cờ Đỏ. Ưu chính trường tiến tới nông trường, những người lính trung đoàn đã gieo cấy 5000 ha lúa. Nay lúa đang vào kỳ tu hoạch Hệ thống đoàn nhận lệnh sẵn sàng chiến đấu. Trung đoàn 2 đứng chân tại Bình Đức, Đồng Tâm, Mỹ Thọ đang làm nhiệm vụ truy quét tàn quân địch và vận động quần chúng giúp địa phương xây dựng chính quyền cách mạng. Trung đoàn 3 đứng chân ở thị xã Stades, tỉnh Đông Tháp có một bộ phận khai hoang sản xuất lúa ở Bình Minh, Vĩnh Long. Trung đoàn 4 pháo binh đóng ở sân bay Vĩnh Long. Cuối năm 1976, đầu năm 1977, Bộ Tư lệnh Sư đoàn tập trung chỉ đạo các đơn vị cùng cố tổ chức biên chế, chuẩn bị triển khai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Tạm ngừng giải quyết cho cán bộ chiến sĩ phục viên xuất ngũ, khẩn trương huấn luyện, đồng thời tranh thủ thu hoạch vụ đông xuân. Chỉ qua một vụ thu hoạch, sư đoàn đã có hơn 5000 tấn lúa. Quả là đất miền Tây không phụ sức người công phụ những người lính đã đổi bát mồ hôi lấy hạt thóc. Với bản thân, thực hiện ý định trong lần nghỉ phép thăm nhà, đầu năm 1976, tôi đón vợ từ Bắc Ninh vào. Thời gian này, tôi đang cùng cán bộ chiến sĩ sư đoàn 4 lặn ngụp trong bùn đất tỉnh lầy vùng tứ giác Long tuyền khai hoang trồng lúa. Đưa vợ từ miền Bắc vào với hai bàn tay trắng, đơn vị vừa làm kinh tế Bữa sânmathsf nhặt nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc có thể nay đây mai nơi khác nên mặc dù rất khó khăn tôi cũng tính chuyện kiếm đất làm nhà được anh em đồng đội động viên giúp đỡ đặc biệt là anh Thống chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp bạn chiến đấu chí cốt rất nhiều năm khi tôi làm cán bộ tiểu đoàn rồi trung đoàn trưởng trung đoàn 1 tôi đã được địa phương cấp cho vài công đất ở thôn Xèo Long Xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, Sắt Lộ 4, nay là quốc lộ 1. Đây cũng chính là vùng đất có nhiều kỷ niệm với tôi trong chiến tranh. Bà con cô bác ở đây đã từng cưu mang, giúp đỡ trung đoàn 1 rất nhiều. Anh thống cũng được cấp một mảnh đất ở bên cạnh, nói là đất cho có vẻ to tát, chứ thực chất là một đám ruộng trũng. Vì vậy cứ chủ nhật tôi tranh thủ về Phụng Hiệp cùng với anh thống và một vài anh nữa lặn ngụp lấy bùn tôn nề làm nhà. Khó kể hết những vất vả cơ cực lúc đó. Rồi dần dà vợ chồng tôi cũng có được một căn nhà tênh toang đơn bạc như đa phần nhà cửa của bà con miền Tây mình vào thời điểm đó. Ở đây chúng tôi được sống trong sự cưu mang đùm bọc của bà con xóm ấp. Rồi hạnh phúc hơn là chính nơi đây vợ chồng tôi có con trai đầu lòng cháu chung Thỏa niềm mong mỏi khát khao sau bao năm vì chiến tranh mà chồng Nam, vợ Bắc. Cũng thời gian này, tôi được đón nhận một tin vui, một niềm vinh sự, tư hào. Ngày 20 tháng 10 năm 1976, tôi được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng được phong anh hùng với tôi đợt này, trong Sư đoàn 3-3-10, Cố đại úy bác sĩ Nguyễn Tấn Đăng, tức Tư Đăng, chủ nhiệm quân y trung đoàn 3. Trước đó Tư Đăng là chủ nhiệm quân y trung đoàn 1 U Minh. Khi được trên thông báo được phong tặng danh hiệu anh hùng, tôi thật sự bất ngờ, bởi tôi luôn tâm niệm rằng những gì tôi làm được, những thành tích chiến công của mình cũng rất khiêm tốn nhỏ nhoi. Tôi cũng không ngờ việc lập hồ sơ đề nghị nhà nước phong anh hùng cho tôi đã được quân khu chuẩn bị từ trước năm 1975. Tại lễ đón danh hiệu anh hùng do bộ tư lệnh quân khu tổ chức, tôi đã bật khóc khi đồng chí tư lệnh quân khu gắn lên ngực áo huy hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân phong tặng. Có những giọt nước mắt vì binh dự tự hào, có nhiều giọt nước mắt dành cho những đồng chí đồng đội bà con cô bác Một thời đồng cam cộng khổ bên nhau chiến đấu và biết bao người trong số đó đã hy sinh. Từ sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn luôn tâm niệm máu xương, nhiệt huyết của biết bao người đã tạo nên ánh hào quang lấp lánh của tấm huy hiệu anh hùng mà tôi vinh dự được trao tặng. Cũng vì vậy, tôi tự thấy trách nhiệm của mình trước Đảng, nhân dân và anh em đồng chí càng nặng nề hơn. Đúng vào dịp quân và dân ta đang tận hưởng niềm vui kỷ niệm 2 năm kết thúc thắng lợi, kháng chiến trung đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Từ đêm 30 tháng 4 năm 1977, tập đoàn phản động Pol bon Pot Yung Sa Ri đã đưa quân đánh chiếm lãnh thổ của ta suốt một giải biên giới Tây Nam, từ Tây Ninh đến Hà Tiên, Kiên Giang. Với bản chất của bè lũ diệt chủng, Quân Pol Pot đã giết hại dã man đồng bào ta, đốt phá, cướp bóc nhiều tài sản của ta. Lửa chiến tranh lại bùng lên ở nhiều xóm ấp đang yên ấm thanh bình. Chỉ riêng tuyến biên giới do quân khu 9 đảm trách, từ huyện Mộc hóa, tỉnh Long An đến huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Pol Pot đã tung bảy tiểu đoàn thuộc sư đoàn 2 bộ binh và lực lượng địa phương quân thuộc quân khu Tây Nam đánh vào nhiều khu vực thuộc hai tỉnh An Giang và Kiên Giang. Trong tâm đánh phá của địch là khu vực bảy núi, Định Biên, An Giang. Địch đã tàn sát hàng trăm thường dân, đốt phá trên 100 ngôi nhà. Tôi chứng kiến tội ác của địch. Đối với đồng bào ta ở các đảo Phú quốc, hồn ông, hồn bà nên được tin kẻ địch tràn qua biên giới, tôi đã hình dung phần nào tội ác của chúng. Địch tiến công ồ ạt bất ngờ, Các đơn vị của quân khu đứng chân gần biên giới đã kịp thời tổ chức chiến đấu, đánh trả quyết liệt, bảo vệ dân, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng vì hầu hết các đơn vị của ta đang làm nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế, chưa chuẩn bị đối phó với địch nên có phần bất ngờ, bị động, lúng túng, thậm chí bị tổn thất. Trước tình hình đó, bộ tư lệnh quân khu quyết định Đưa các đơn vị ở phía sau lên biên giới đánh địch. Ngay đêm 30 tháng 4 năm 1977, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 330 nhận lệnh của anh Lê Đức Anh, chuyển toàn bộ sang trạng thái sẵn sàng cơ động lên tuyến biên giới đánh địch. Đồng thời, quân khu cũng được trên đồng ý cho thành lập thêm Sư đoàn 339 làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Kháng chiến chống Mỹ kết thúc tròn 2 năm cũng có nghĩa thời gian đó quân và dân ta, đặc biệt là những người lính chúng tôi được sống trong hòa bình, nhưng thực tế không như vậy. Những ngày chứng kiến bè lũ sát nhân Pol Pot gây tội ác với đồng bào ta ở các đảo vùng biển Tây Nam, lùi xa hơn nữa là những hành động đầy thù hận của chúng đối với bộ đội ta những năm 1971, 1973. Chúng tôi đã tiến liệu tình hình còn phức tạp hơn Vì lòng người dễ dàng đổi trắng thay đen, tấm nắng chiều mưa, đang là bạn bỗng chốc trở thành kẻ thù. Vì vậy mặc dù tạm gác súng gươm tăng gia sản xuất, những người lính vẫn luôn ý thức được nhiệm vụ cao cả của mình là chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và luôn nêu cao cảnh giác là bản năng của mỗi một anh lính của Hồ. Cũng chính vì vậy, mà chỉ 2 ngày sau khi nhận lệnh của Tư lệnh quân khu Toàn bộ đội hình sư đoàn 330 đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng nhận lệnh hành quân chiến đấu. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và thực lực, vị trí đóng quân của các đơn vị, chúng tôi chỉ thị cho trung đoàn 1 đang đứng chân ở Vàm Cống, thị xã Long Xuyên tỉnh An Giang, khẩn trương đưa tiểu đoàn 1 cơ động lên Tịnh Biên, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tiến công địch lấn chiếm hất chúng sang bên kia biên giới. Tiếp đó, toàn bộ đội hình con lại của trung đoàn 1 cũng được đôn lên tuyến trước chốt giữ khu vực An Phú, thị xã Châu Đốc. Trung đoàn 2 đứng chân ở bên này kênh Vĩnh Tế, dọc theo các xã An Phú, Nhân Hưng, huyện Tịnh Biên. Trung đoàn 3 đóng từ xã Thái Sơn đến đống cầu sắt, sau thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên. Lúc này, Bộ Tư lệnh sư đoàn hình thành hai bộ phận, Sở chỉ huy cơ bản của sư đoàn về đứng chân ở vam cống thị xã Long tuyen, bộ phận chỉ huy tiền phương lên đứng chân ở khu vực từ chùa Thất Sơn, núi Trà Sư đến cầu Bà Mai, thị trấn Chi Lăng, tỉnh Biên để chỉ huy trực tiếp kịp thời các đơn vị phía trước. Tôi được phân công phụ trách bộ phận tiền phương Khi sư đoàn chúng tôi được đôn lên đảm trách địa bàn Tịnh Biên thì sư đoàn 4 và sư đoàn 8 cũng được lệnh trở lại làm nhiệm vụ chiến đấu. Sư đoàn 4 đảm nhiệm tuyến biên giới từ cửa khẩu Sa Sía, Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Sư đoàn 8 làm nhiệm vụ chặn địch ở tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp. Dọc theo biên giới hai nước ở khu vực sư đoàn 330 và tứ đoàn 4 đảm trách có nhiều thị xã, thị trấn, các tụ điểm buôn bán, dân cư đông đúc như Tịnh Biên, Nhà Bàng, Bà Chúc. Đồng thời cũng chính là những mục tiêu đánh phá chính của địch. Dân cư ở đây định cư tản mát không đều, có quãng dài hàng chục cây số không có dân ở. Có quãng đường biên chạy qua giữa cánh đồng hoang, mùa mưa nước ngập mênh mông, cột mốc biên giới không được làm kiên cố như sau này nên qua thời gian, năm tháng đã bị thất lạc, dịch chuyển nên khó phân định đường biên. Dân cư vùng tỉnh biên bảy núi, Chi Lăng, An Giang phần lớn gốc là người Khmer, từng xuyên qua lại làm ăn, sinh sống ở Campuchia. Địa hình, quan hệ dân cư phức tạp là điều kiện để kẻ địch xâm nhập trà trộn, nắm tình hình, móc nối với các phần tử xấu để thực hiện mưu đồ đen tối. Về địa hình, phía bên kia biên giới có nhiều núi cao như Thâm Đưng, núi Storm, Kỳ Ri Vông. Trên núi có nhiều hang sâu, thuận tiện cho địch triển khai lực lượng, lợi dụng điểm cao để khống chế toàn khu vực. Phần lãnh thổ của ta thuộc hai huyện Tịnh Biên, Ki Tôn được mệnh danh là vùng Thất Sơn huyền bí. Thất Sơn là bảy ngọn núi nằm trải dài trên địa bàn hai huyện là núi Sam, núi Giày, Núi Phú Cường, núi Thoại Sơn, núi Cấm, núi Tượng, núi Sập với tên chữ là Thiên Cấm Sơn, Ngọa Long Sơn, Ngũ Hồ Sơn, Anh Vũ Sơn, Liên Hoa Sơn, Phụng Hoàng Sơn và Thủy Đại Sơn. Ở mỗi một tên núi kể trên lại có những ngọn núi nhỏ, ví như ở núi dài có nhiều núi nhỏ gộp lại, trong đó có núi Ca Sư. Tiên đỉnh núi Ca Sư Chúng tôi bố trí đài thông tin của Sở Chỉ huy Tiền phương sư đoàn. Dưới chân núi có chùa Hoa Long, Hoa Long tự là đại bản doanh của Bộ Tư lệnh Tiền phương sư đoàn, là nơi tôi cùng các anh trong bộ phận tiền phương sư đoàn chỉ huy đánh trận phản kích nổi tiếng ở núi Phú Cường, diệt mang hết cả sư đoàn địch sang bên kia biên giới. Một trong những yếu tố địa lý rất điển hình ở vùng biên ải có ý nghĩa lớn cả về quân sự và kinh tế là kinh vĩnh tế. Lần theo sử sách, tôi được biết sau khi được vua nhà Nguyễn cử làm quan trấn biên vùng Hà Tiên, Tiên Giang, Thoại Ngọc Hầu, một viên quan đầu triều nổi tiếng đức độ, thanh liêm, thông tuệ đã có nhiều đóng góp để trấn hưng kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân trong vùng. Một trong những công trình vĩ đại Được ông cho thực thi thành công mỹ mãn là đào kênh Vĩnh Tế đặt theo tên người vợ yêu của Thoại Ngọc Hầu vào năm 1818. Kênh Vĩnh Tế dài hàng trăm cây số, vừa là công trình thủy lợi tưới tiêu cho cả vùng An Giang, Kiên Giang, vừa là một công trình có giá trị về ngoại giao, tạo nên đường biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Campuchia. Trên thực tế Từ kênh vĩnh tế đến đường biên giới quốc gia còn một khoảng vài trăm mét. Cũng vì thế mà kênh còn là một chiến hào bề thế, một công trình quốc phòng rất quan trọng trong thế trận phòng thủ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, lãnh thổ quốc gia. Sinh thời anh Sáu Dân, Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt rất ngưỡng mộ Thoại Ngọc Hầu và đã vinh danh ông là Tổng Công Trình Sư Công Trình Kênh Vĩnh Tế. Nghĩ về vai trò của kênh vĩnh tế trong thế trận quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội. Ở miền Tây Nam Bộ, tôi càng khâm phục tầm nhìn của quan đốc chấn và thường nói đùa với anh em rằng Thoại Ngọc Hầu có thể là vị tư lệnh bộ đội biên phòng đầu tiên của Việt Nam. Để ghi công lao của vị quan chấn biên ngày đó, nhân dân đã lập đền thờ Thoại Ngọc Hầu và gia tộc ông ngay dưới chân núi Sam. Lễ hội danh tướng Thoại Ngọc Hầu hàng năm được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch. Đối diện với đền thờ Thoại Ngọc Hầu, bên kia đường số 2 là đền thờ bà Chút Tứ. Sự hiện diện của đền thờ Thoại Ngọc Hầu và đền thờ bà Chút Tứ đã biến núi Sam thị xã Châu Đốc An Giang thành một trung tâm tín ngưỡng tâm linh không chỉ ở miền Tây mà ở cả vùng Nam Bộ. Đặc biệt Bao dịp lễ vía Bà Chúa Xứ hàng năm, ngày 24 tháng 4 âm lịch, tín đồ, Phật tử và khách thập phương đổ về đây dự lễ. Trong thời gian xảy ra chiến tranh ở biên giới Tây Nam, pháo của quân Pol Pot thỉnh thoảng vẫn bắn sang khu vực núi Sam, nhưng lễ vía Bà Chúa Xứ vẫn diễn ra rất rầm rộ. Đây là vấn đề làm chúng tôi hết sức đau đầu. Nếu mình can thiệp Làm giảm mật độ người tập trung về đây, dễ làm cho vật tử cách thập phương hiểu nhầm là can thiệp tín ngưỡng của nhân dân. Nhưng để người tập trung quá đông, chiến sự xảy ra, khó lường hết sự tổn thất, bởi đối tượng tác chiến của ta lúc này là bọn diệt chủng. Vào những ngày đó, Sở Chỉ huy cơ bản của sư đoàn 330 đóng ở trên đỉnh núi Tam. Ở đây chúng tôi bố trí ba đài quan sát Đài trinh sát, đài quân báo và đài thông tin Đứng ở đỉnh núi Sam có thể thấy rõ Từng ngọn cây, bờ ruộng, căn nhà Ở phía bên kỳ biên giới Pháo 130 ly của Pol Pot Cũng đã nhiều lần bắn sang khu vực núi Sam Ở vào thời điểm căng thẳng, quyết liệt nhất Khi sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn Ở núi Trà Sư bị địch vây bọc ba phía Tôi cùng anh Năm Thông, sư đoàn trưởng Anh Nam Thông thay anh Bà Trung và anh em trong bộ tư lệnh đã tính tới phương án nếu không giữ được Tịnh Biên, Y Sata Chi Huy Tiền Phương sẽ lùi về núi Sam. Nhưng thực tế, tình huống đó không xảy ra. Trở về với nhiệm vụ của sư đoàn, trong năm 1977, từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, địch đã tiến công lấn chiếm một phần đất đai của ta từ Đồng Tháp qua An Giang. Sang Kiên Giang, ở hướng Kiên Giang, từ Căm Pốt địch tập trung một lực lượng lớn đánh vào Hà Tiên. Một cánh quân địch đã vào sát nhà máy xi măng Hà Tiên. Ở hướng Đồng Tháp, địch đánh qua cửa khẩu Vĩnh Bà. Khi địch tràn qua biên giới chiếm đất cứ của Sát hại Đồng Bào ta, sư đoàn 4 và sư đoàn 8 đang sản xuất xây dựng kinh tế đã kịp thời tổ chức chiến đấu chặn địch. Ở hướng Kiên Giang, Trung đoàn 20, sư đoàn 4 cùng tiểu đoàn 207 bộ đội địa phương đã đánh chặn địch quyết liệt, nhưng vì lực lượng địch đông hơn ta nhiều lần, thế trận phòng thủ lại triển khai trên một chiều ngang quá rộng, không có chiều sâu, nên các đơn vị tại chỗ đã không đánh bật được địch ra khỏi địa bàn. Tình hình hết sức căng thẳng, không thể để cho quân Pol Pot muốn làm gì thì làm. Anh 6 Nam lệnh cho sư đoàn 330 Tăng Kiên Giang tiến đấu. Thực hiện lệnh của tư lệnh quân khu, bộ tư lệnh sư đoàn quyết định để trung đoàn 1 ở lại giữ tỉnh biên, đưa trung đoàn 2 và trung đoàn 3 Tăng Kiên Giang. Đồng thời quân khu cũng điều trung đoàn 4 16 tăng thiết giáp, một tiểu đoàn pháo và bộ quốc phòng tăng cường hai phi đội máy bay trực thăng đi giải tỏa quân địch ở Kiên Giang. Với hai trung đoàn bộ binh và lực lượng của bộ của quân khu tăng cường, trung tuần tháng 6 năm 1977, chúng tôi đã tiến hành một trận phản kích hiệp đồng quân binh chủng quy mô sư đoàn. Trung đoàn 2 được tăng cường xe M113 đánh hướng chủ yếu của sư đoàn, tiến công từ đầm trích, thọc sâu sang bên kia biên giới và vòng về hướng nam, giết địch tại nông trường Tôn Hồng. Trung đoàn 3 phát triển tiến công ở sườn phải trung đoàn 2, tạo thế hỗ trợ cho trung đoàn 2 và phát triển tiến công quân địch dọc theo tuyến biên giới, sau đó chốt giữ hỗ trợ cho trung đoàn 20, tiểu đoàn 4 giải quyết tử sĩ hy sinh trước đó chưa đem ra được. Trận đánh diễn biến thuận lợi, trung đoàn 2 nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ quân địch tại đầm Trích, xã Vĩnh Điển, giết trên 200 tên, thu nhiều súng và 5 tấn đạn địch ở các vị trí khác hoảng sợ, vội chạy về bên kia biên giới ta khôi phục lại tuyến biên giới Hà Tiên. Tập 16. Trong khi chúng tôi đang cùng sư đoàn 4 khôi phục tuyến biên giới Hà Tiên thì tình hình ở Đồng Tháp lại diễn biến phức tạp. Địch tràn qua khu vực cửa khẩu Vĩnh Bà đánh sô vào lãnh thổ của ta, chiếm một số khu vực, trong đó có khu vực tăng gia sản xuất tập trung của sư đoàn 8. Khi anh Ba Trung chỉ huy sư đoàn sang kiên Giang, tôi được phân công tiếp tục phụ trách sở chỉ huy tiền phương ở Chuồng Long Hoa, núi Trà Sư, trực tiếp chỉ huy trung đoàn 1 và một số tiểu đoàn binh chủng chốt giữ tỉnh biên. Tại sở chỉ huy tiền phương, tôi nhận điện của anh Lê Đức Anh, đường ngay một trung đoàn lên đồng tháp. Trung sư đoàn 8 đánh đuổi địch Giang Khôi khu vực cửa khẩu Vịnh Ba, khôi phục lại tuyến biên giới. Tình thế không đến nỗi khó khăn, căng thẳng, bởi lẽ khi nhận được điện của anh 6 Nam, tôi cũng đã được tin trung đoàn 2 và trung đoàn 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở hướng Hà Tiên. Vì vậy tôi điện ngay cho anh Ba Trung báo cáo lệnh của trên, sau đó chúng tôi thống nhất trung đoàn 3 về chốt giữ Tịnh Biên để tôi đưa trung đoàn 1 sang đồng tháp Sau này nghĩ lại, trong trường hợp nhận điện của tư lệnh quân khu mà ở hướng Kiên Giang ta chưa khôi phục được tuyến biên giới, trung đoàn 3 chưa lui về được, thì tôi cũng không thể bỏ địa bàn tịnh biên mà sang Đồng Tháp được. Dẫu sao thì tịnh biên với Thất Sơn vẫn là địa bàn hết sức quan trọng đối với ta. Sau khi đưa trung đoàn 1 lên Đồng Tháp, tôi cùng các anh tư minh, trung đoàn trưởng, ba tô, chính ủy trung đoàn, Khẩn trương tổ chức kinh sát nắm tình hình, hiệp đồng với các anh bên sư đoàn 8 tổ chức phản công hất địch qua bên kia biên giới, khôi phục lại khu cửa khẩu Vịnh Bà. Với cụ tăng gia sản xuất tập trung của sư đoàn 8 bị quân Pol Pot chiếm từ đầu tháng 5, khi chúng tôi cho trung đoàn 1 đánh chiếm lại thì địch đã phá hết máy móc, những thứ mà chúng không mang đi được. Sau khi giải quyết tương đối ổn thỏa tình hình căng thẳng ở Kiên Giang, Hà Tiên và khu vực cửa khẩu Vịnh Bà, Đồng Tháp thì điểm nóng lúc này là khu vực Trị Tôn, Ba Chúc, Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Địch tập trung một lực lượng lớn đánh vào Ba Chúc là nơi đứng chân của sư đoàn bộ sư đoàn 4. Do tương quan lực lượng quá chênh lệch, sư đoàn 4 không giữ được địa bàn, buộc phải lui về phía sau. Quân Bồn Phốt nhân cơ hội đó thả sức tan sát đồng bào ta. Sau khi cùng Sư đoàn 8 khôi phục lại tuyến biên giới ở khu vực Vịnh Bà Đồng Tháp, tôi đưa Trung đoàn 1 quay về tỉnh Biên. Cùng lúc Trung đoàn 2 từ Kiên Giang trở về, Sư đoàn lệnh nhận lệnh vào giải vây khu vực Ba Trúc. Vừa trở lại tỉnh Biên, theo phân công của Bộ Tư lệnh Sư đoàn, tôi trực tiếp đi cùng Trung đoàn 1 tuyến công địch ở Ba Trúc. Đã có kinh nghiệm tác chiến với quân Pol Pot ở đảo Hòn Ông, Hòn Bà và những trận gần đây, Trung đoàn 1 nhanh chóng đẩy lùi quân địch qua bên kia kênh Vĩnh Tế, chiếm lại khu vực Ba Chúc, lấy lại niềm tin của nhân dân trong vùng đối với bộ đội quân khu 9. Sau khi dồn đuổi địch về bên kia biên giới, Trung đoàn 1 tụ lại gần một ngôi chùa của các tín đồ người Khmer, giúp bà con ổn định tình hình. Cuối năm 1977, theo yêu cầu của trên, chúng tôi bàn giao địa bàn ba chúc lại cho sư đoàn 4 và bộ đội địa phương An Giang, đưa trung đoàn 1 trở về đội hình sư đoàn. Qua tiếp xúc nắm thực lực của đơn vị bạn và theo dõi mọi động thái của địch, tôi cảm thấy không thật sự yên tâm khi rút trung đoàn 1. Tuy nhiên, quân lệnh Như Sơn cứ phải chấp hành lệnh của trên, cũng vì băn khoăn ái ngại Nên trước khi cho trung đoàn 1 rút, tôi gạt hỏi đồng chí tỉnh đội phó An Giang Liệu có giữ được ba Trúc không? Thì được nghe trả lời Anh ba yên tâm, tụi tôi giữ được Và lại quân Pol Pot vừa bị một trận phủ đầu Chắc đám lính trẻ con ấy chưa kịp hoàn hồn Nhưng khi trung đoàn 1 vừa rút đi Thì tình hình diễn ra đúng như chúng tôi dự đoán Quân Khmer Đỏ lập tức quay lại đánh ba Trúc truy tôn Lần này chúng tập trung quy mô cấp sư đoàn và một lần nữa đơn vị bạn lại không giữ được địa bàn. Sau chuỗi hệ thống lại những tổn thất của sư đoàn 4, sư đoàn 8, bộ đội địa phương An Giang trong thời gian đầu đụng độ với quân Pol Pot để mất dân, mất đất. Tôi cho rằng nguyên nhân chủ yếu là ta đã có phần chủ quan trong xác định kẻ thù, từ đó lơ là mất cảnh giác. Khi chuyển các đơn vị đồng loạt sang làm kinh tế, đã cho xuất ngũ một số lượng lớn cán bộ và bộ đội quê miền Bắc đã từng kinh qua chiến đấu có bề dày kinh nghiệm. Khi chuyển các đơn vị làm nhiệm vụ sản xuất sang làm nhiệm vụ chiến đấu thì cán bộ khung thiếu nhiều, số chiến sĩ mới chưa được huấn luyện kỹ càng nên gặp tình huống căng thẳng ác liệt đã không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là bài học kinh nghiệm phải trả bằng máu. Về vấn đề này cùng thời điểm đó, có một số đơn vị đã có giải pháp tốt. Ví như quân đoàn 2 khi tổ chức cho bộ đội ra quân đã giữ lại một số cán bộ khung, nhân viên kỹ thuật, một tỉ lệ cựu binh. Khi chiến sự xảy ra, yêu cầu khôi phục tổ chức biên chế đủ, đơn vị chỉ cần lắp số tân binh vào, lính cũ lính mới có điều kiện kèm cặp, giúp đỡ nhau, chỉ một thời gian ngắn là chiến đấu tốt. Các anh ở quân đoàn 2 gọi là giải pháp nở nôi Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp Tháng 10 năm 1977 Quân khu ủy họp đánh giá âm mưu Mục tiêu cơ bản của bọn phản động Pol Pot Tiêng Sa Ri Không có gì thay đổi Vẫn nuôi tham vọng xâm lấn đất đai Tăng cường gây tội ác, giết hại đồng bào ta Cướp bóc của cải Gây oán thù sâu sắc giữa hai dân tộc Từ đó quân khu ủy, bộ tư lệnh quân khu xác định nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang quân khu là tăng cường củng cố tổ chức biên chế, nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Học tập và kế thừa kinh nghiệm đánh giặc, giữ nước của các bậc tiền nhân, đặc biệt là kế tiên phát chế nhân của Lý Thường Kiệt. Thời kỳ kháng chiến chống tống, muốn loại trừ quân xâm lược phải ra quân trước, triệt hạ mầm mống xâm lược từ gốc. Bộ Tư lệnh quân khu giao cho sư đoàn 330 tổ chức một chiến dịch phản công sâu và hậu phương của địch. Nhiệm vụ cụ thể là luồn sâu qua biên kỳ biên giới từ 20 đến 30 kỳ số đánh vào hang ổ của địch, làm suy sụp ý chí và hành động xâm lược của chúng, đẩy chiến tranh giá sát biên giới. Chiến dịch mở màn vào trung tuần tháng 12 năm 1977. Được giao nhiệm vụ ở mũi tiến công chủ yếu của quân khu, Bộ Tư lệnh sư đoàn đưa trung đoàn 1 và trung đoàn 3 phát triển dọc theo phía đông và tây lộ 2, được tăng cường một trung đoàn bộ binh của sư đoàn 4 hay tiểu đoàn bộ đội địa phương An Giang, một số xe M113 đánh thẳng vào khu vực cố thủ của địch ở núi Thâm Dưng và núi Storm. Trung đoàn 2 tiến công ròng bà ca, bà cò, toàn sư đoàn và lực lượng tăng cường đã đập tan tuyến phòng thủ của địch từ Kỳ Dị Vung đến quận lỵ Rèm Minh thuộc tỉnh Ta Keo. Trong quá trình luồn sâu đánh địch, sư đoàn tiến hành nhiều trận đánh hay đạt hiệu suất cao, điển hình là trận đánh vào Kỳ Dị Vung Và trận đánh vào Ba Sa Ở phía đông lộ 2 Thuộc tỉnh Tà Keo Ngày 21 tháng 12 Trung đoàn 3 đánh vào Kyri Vong Diệt gọn tiểu đoàn 3-60 Thuộc trung đoàn 14 địch Ngày 28 tháng 12 Trung đoàn 1 đánh vào Ba Sa Diệt gọn tiểu đoàn 4-52 Thắng lợi của chiến dịch luồn sâu Đánh vào hang ổ của kẻ địch Ngoài tiêu hào Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch là điều kiện để cán bộ chiến sĩ sư đoàn tiếp cận đối tượng tác chiến được kỹ càng hơn. Thấy được chế độ diệt chủng vô cùng tàn bạo của bè lũ Pol Pot ieng Sary đã đẩy đất nước Campuchia tới bờ vực của họa diệt chủng. Cũng vì vậy, khi bộ đội ta truy kích, địch bỏ chạy tán loạn, nhân dân bạn bị giam cầm trong các trại tập trung tựa đại hạn gặp mưa rào. Xem bộ đội Việt Nam như vị cứu tinh xuất hiện, cứu sống họ. Nhân dân bạn tha thiết mong bộ đội Việt Nam ở lại một thời gian để bà con được nhờ. Khi bộ đội ta buộc phải rút về, hàng nghìn người dân Campuchia năn nỉ đòi đi theo. Nhiều người vừa khóc vừa nói: "Bộ đội Việt Nam là bộ đội nhà Phật đã sang cứu sống chúng tôi, nay bộ đội rút về, hãy cho chúng tôi về theo." Nếu ở lại sẽ bị Âc ca giết mất. Cảm thương nhân dân bạn vô cùng, nhưng chúng tôi không thể để bà con theo về được. Đầu tháng 1 năm 1978, ta rút quân về nước sau hơn 20 ngày làm cú vu hồi vào sa huyệt của địch thì giữa tuần tháng 1, địch cho quân tiến công ào ạt vào các xã Nhân Hội, Khánh Bình, huyện Châu Đốc, An Giang và đặc biệt Ngày 15 tháng 1, địch tập trung 7 tiểu đoàn của trung đoàn 14 và trung đoàn 15, sư đoàn 2 bộ binh đánh chiếm khu vực Ba Trúc, núi Phú Cường, thuộc huyện Tĩnh Biên. Âm mưu của địch là chiếm giữ các điểm cao thuộc hệ thống núi Phú Cường làm bàn đạp đánh chiếm toàn bộ khu vực Thất Sơn, bảy núi của An Giang. Khi địch tràn sang, diễn biến ban đầu như phần trên tôi đã đề cập Student 4 và lực lượng địa phương của An Giang đã không giữ được địa bàn. Quốc quãng địch đã tiến sâu vào lãnh thổ của ta, trên 5 cây số. Chúng phá dập hai chiếc cầu trên trục đường từ thị trấn nhà Bàng đi 3 Bà chục chi lăng. Đi tới đâu, lính Pol Pot xả súng bắn giết đồng bào ta, bắt ca trẻ em, người già. Chúng ngang nhiên đập phá chùa chiền, tượng Phật. Tượng Phật nằm, một công trình văn hóa tâm linh Của các Phật tử người Khơ Me Ở núi dài Đã bị quân Phôn Phốt hủy hoại Đây cũng là thời điểm Sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn Đóng ở Hoa Long Tự Trên núi Trà Sư Bị bao vây ba bề Và chúng tôi cũng đã tính tới phương án xấu hơn Là lui về núi sang Định điểm của sự dã man Tàn bạo của quân Phôn Phốt Là cuộc thảm sát hơn 3.000 đồng bào ta ở Ba Trúc Bà Trúc là một xã nằm sát biên giới Thuộc huyện Tri Tôn, An Giang Đồng bào địa phương hầu hết theo đảo Phật Trong xã nhà cửa san sát Cảnh xóm ấp xâm út như một thị trấn Khi quần quần tốt tràn qua kênh vĩnh tế Đánh vào bà Trúc Bà con vô cùng khiếp sợ Hàng nghìn người trong xã hoảng sợ Kéo vào hai ngôi chùa lớn để nương nhờ cửa Phật Hy vọng kẻ thù dù có giã man tàn bạo mấy cũng nương tay trước đức Phật từ bi. Nhưng lính Pol Pot đã ném lựu đạn, xạ súng giết hại hàng ngàn Phật tử, phần lớn là người già, trẻ nhỏ. Một số người trốn chạy vào các hang đá trong núi cũng bị quân Pol Pot sục sạo sát hại. Sau khi tổ chức cho sư đoàn tiêu diệt gọn gần một sư đoàn quân Pol Pot chiếm lại núi Phú Cường và Ba Chúc, tôi cùng một số cán bộ chiến sĩ đã vào các hang đá tìm cứu bà con mình. Trong hang có rất nhiều xác chết không đầu. Thấy chúng tôi tìm vào hang, có mấy người sống sót tưởng chúng tôi là lính Pol Pot, bèn quỳ sụp lại như thế sao. Sau khi được anh em ân cần giải thích, bà con mới trấn tĩnh kể lại nỗi kinh hoàng ngày 15 tháng 1 năm 1978. Sau khi ném lựu đạn, xạ súng bắn giết hàng nhìn bà con ta Ở hai ngôi chùa quân ponpot gom số còn lại vẫn giải ra ngoài đồng xạ súng bắn chết tương tự như vậy khi sục vào hang núi chúng bắt dân ta đi theo ai không đi bị bắn chết ngay tại chỗ số còn lại bị dẫn giải ra đồng và cũng bị hạ sát hàng loạt xác chết chất thành đống trong xóm ấp và ngoài đồng không khí chết chóc bao trùm quả đèn bay đầy trời Để ghi lại tội ác diệt chủng trời khung dung đất không ta của Pol Pot, sau này chúng ta cho xây dựng ở ba chúc khu tưởng niệm những nạn nhân bị quân Pol Pot sát hại. Đã bao lần trở lại đất này, đứng trước cảnh sọ người chất thành đống, trong tôi trào dâng nỗi căm thù, ghê tởm lũ sát nhân, đồng thời cũng khắc ghi lòng mình vài luân cảnh tình với hiểm họa diệt chủng với lũ sát nhân mặt người dạ thú tới lại với hoạt động của sư đoàn. Sau khi địch đánh vào Phú Cường, ba chục bộ tư lệnh quân khu hạ quyết tâm và lệnh cho sư đoàn 330, sư đoàn 4 phải tổ chức phản công đánh bật địch sang bên kia biên giới. Có tư lệnh quân khu Trần Văn Nghiêm được phân công trực tiếp chỉ huy chung. Về phía địch, sau khi chiếm được núi Phú Cường với độ cao 232m có bốn mỏm và địa bàn xung quanh quân Pol Pot đã khẩn trương bố trí trận địa chốt giữ dọc theo kênh Vịnh Tế từ cầu sắt đến cống đá. Chúng hy vọng với lợi thế về địa hình sẽ đẩy lùi các đợt phản công của ta, từ đó tạo bàn đạp đánh sâu vào nội địa An Giang. Chỉ huy quân khu Tây Nam của Pol Pot đã có những hoạt động nhằm khiêu khích ta, chúng tung truyền đơn tuyên bố sẽ đánh cho sư đoàn 330 10 năm sau vải nẻ mặt hoặc dù cho mấy nghìn quân Việt Nam cũng không thể đắt chân đến cửa vực Phú cường. Chẳng phải vì hành động khiêu khích đầy hậm hĩnh của quân Polpot mà về chủ quyền lãnh thổ quốc gia bị xâm phạm, bị hàng nghìn đồng bào vô tội bị sát hại và để thực hiện lệnh của quân khu, chúng tôi quyết tâm phải dạy cho quân địch một bài học nhớ đời. Sau khi nhận lệnh trên Chúng tôi tổ chức cho các đơn vị trinh sát nắm địch, nghiên cứu địa hình, xây dựng quyết tâm chiến đấu để giải tỏa Phú Cường, Bộ Tổng Tư lệnh tăng cường cho sư đoàn, một trung đoàn của sư đoàn 341 do các anh Trần Văn Chân, Vũ Cao chỉ huy vừa từ thành phố Hồ Chí Minh xuống. Căn cứ thực lực của sư đoàn, địa hình, địa vật và lực lượng cũng như thế trận chốt giữ của địch Chúng tôi lên phương án tiến công tiêu diệt địch ở Phú Cường như sau. Trung đoàn 1 từ núi Tượng phát triển theo bờ đông kênh Vĩnh Tế, qua chốt 23, chốt 21 tiến lên Cống Đá. Trung đoàn 3 từ núi Cầu phát triển theo bờ đông kênh Vĩnh Tế, qua An Phú, chốt 17 và hợp điểm với trung đoàn 1 ở Cống Đá. Hai trung đoàn có nhiệm vụ đón lõng diêu diệt toàn bộ quân địch ở núi Phú Cường bị tiểu đoàn 2 tiến công trực diện hất xuống. Như vậy lực lượng trực tiếp tiến công hệ thống chốt giữ của địch. Ở núi Phú Cường là trung đoàn 2 có pháo binh, thiết giáp của quân khu tăng cường. Đơn vị của sư đoàn 341 tối thuộc là lực lượng dự bị. Khi tôi trực tiếp báo cáo bộ tư lệnh quân khu quyết tâm phương án của sư đoàn đánh vào Phú Cường Lúc đầu anh Lê Đức Anh không đồng ý. Mặc dù anh Trần Văn Nghiêm được phân công trực tiếp chỉ huy, nhưng tư lệnh quân khu đặc biệt quan tâm sự kiện Phú Cường. Vì vậy khi tôi báo cáo cụ thể phương án có lực lượng tiến công trực diện, có lực lượng đón lõng, anh Lê Đức Anh phản ứng. Không được, không được. Một trung đoàn khó có thể hất được đội hình tương đương sư đoàn của địch khỏi núi Phú Cường. Các anh phải nhớ quyết tâm của quân khu là hất địch về bên kia biên giới. Tôi kinh trì bảo vệ ý định của bộ tư lệnh sư đoàn và nói rõ: Hất cả sư đoàn địch qua bên kia kênh Vĩnh Tế là không đơn giản, nhưng cố gắng thì chúng tôi vẫn làm được. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ đánh theo kiểu xua đuổi sẽ dẫn tới tình trạng bắt cóc bỏ đĩa, địch không sợ, chúng sẽ còn gây khó khăn cho ta nhiều. Quyết tâm của sư đoàn là phải tiến hành một trận đánh có tính chất tiêu diệt, không những đánh bật địch ra khỏi lãnh thổ của ta mà còn làm cho chúng khiếp sợ, làm suy sụp ý đồ lấn chiếm của chúng. Chính vì vậy, trung đoàn 2 và lực lượng tăng cường đủ sức hất địch khỏi núi Vũ Cường, cùng lúc trung đoàn 1 và trung đoàn 3 phát triển đón lõng dọc kênh Bính Tế, địch không còn đường thoát. Trừ thật tin tưởng phương án của chúng tôi anh sáu nam lệnh xuống không chắc thắng thì chưa đánh. Nghe lệnh trên, mấy anh em trong bộ tư lệnh sư đoàn vẫn không thoái chí mà quyết tìm cách trình bày để thủ trưởng hiểu. Sau này khi trận đánh diễn ra đúng như ý định, chúng tôi mới thấy được giá trị của những quyết định xuất phát từ thực tiễn. Tình thế có lúc bế tắc, tôi chủ động gặp gỡ anh Nghiêm trình bày cặn kẽ có sở phương án chiến đấu của sư đoàn là người trực tiếp đi cùng chúng tôi nên anh Nghiêm tán đồng phương án của sư đoàn rồi anh về ngay quân khu trao đổi với anh 6 Nam. Không hiểu anh Nghiêm thuyết phục thế nào đó mà anh 6 gọi điện xuống đồng ý cho đánh theo phương án của bộ tư lệnh sư đoàn. Tuy nhiên anh cũng nhắc nhở chúng tôi phải chuẩn bị chu đáo, kiên quyết phải đánh thắng, không được phạm sơ suất nào với quân Ponpot thêm một đoàn chí mạng nhớ đời. Tôi cảm ơn anh 6 và hứa quyết tâm cùng sư đoàn giành thắng lợi, không phụ niềm tin của bộ tư lệnh quân khu. Triển khai cuộc phản kích địch lấn chiếm giải phóng núi Phú Cường, ba chục, bộ tư lệnh sư đoàn giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị như sau. Trung đoàn bộ binh 2 do anh 5 thời trung đàn trưởng chỉ huy được tăng cường hai xe tăng PT-85, 6 xe thiết giáp M113 và tiểu đoàn 7, trung đoàn 3 đảm nhiệm mũi tiến công chủ yếu của sư đoàn. Một trung đoàn của sư đoàn 341 làm dự bị, đánh thẳng hướng chính diện vào núi Phú Cường, tiêu diệt toàn bộ cụm địch chốt giữ ở đây. Trường hợp không diệt gọn thì hất địch xuống cánh đồng ở phía sau, dưới núi Phú Cường và xã Ba Chúc để trung đoàn 1 và trung đoàn 3 đón lỏng tiêu diệt. Trung đoàn 1 do anh Đoàn Quang Minh, trung đoàn trưởng chỉ huy, được tăng cường 3 xe tăng PT-85 và một số xe thiết giáp M113. Một tiểu đoàn của trung đoàn 10, sư đoàn 339 được pháo binh yểm trợ, đảm nhiệm hướng tiến công quan trọng, vùi hồi cánh trái núi Phú Cường, từ núi tưởng lạc quế đánh lên theo bờ kênh Vĩnh Tế ấp điểm cùng trung đoàn 3 tại Cống Đá đón lõng giết quân địch bị trung đoàn 2 tiến công rút chạy hồng vượt kênh Vĩnh Tế về bên kia biên giới. Trung đoàn 3 do trung đoàn trưởng Huỳnh Trọng Phẩm chỉ huy được tăng cường một tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh Cửu Long và 3 xe M113 có pháo binh yểm trợ đảm nhiệm hướng vô hồi cánh phải núi Phú Cường. Từ núi Cầu và núi Đất, xã Tân Phú, phát triển qua chợ Tịnh Biên vào kênh Vĩnh Tế, phát triển dọc bờ kênh xuống hợp điểm với trung đoàn 1 ở Cúng Đá. Trung đoàn 4 pháo binh được trung đoàn 6 pháo binh quân khu phối hợp có nhiệm vụ đánh phủ đầu, chế áp quân địch ở núi Phú Cường, chi viện đặc lực cho bộ binh tiến công mục tiêu. Khi bộ binh phát triển tiến công đánh chiếm núi Phú Cường, Hiệp pháo binh kịp thời chuyển làn, khống chế pháo địch ở bên kia biên giới. Nói thêm về địa hình khu vực diễn ra trận đánh, thì ngoài núi Phú Cường có bốn mỏm. Bốn phiến núi đều là ruộng đồng bằng phẳng. Núi Phú Cường ngày đó là núi trọc, chỉ có đá trơ gan cùng tới nguyệt. Các cánh đồng bao la tít tắp, ruộng đồng vừa sau vụ gặt trúng trên cả vùng. Đứng ở núi dài, núi cẩu và núi đất có thể quan sát hết thảy. Bên kia biên giới cũng đồng không mông quạnh, nổi lên núi thâm đưng cách biên giới chừng hai cây số, lùi sâu hơn một chút là núi Stom. Pháo của địch ở hai ngọn núi này có thể phát huy hỏa lực tốt. Riêng với núi Thâm Đưng, địch có thể dùng 12 ly 7 gây sát thương cho ta. Nhớ lại trước đó, anh Sáu Nam đã có lần định dẫn một Nhóm cán bộ đi qua vùng trống này giữa ban ngày, tôi đã cương quyết can ngăn không để anh đi, rất dễ thương vong. Tới ngày 18 tháng 1 năm 1978, từ các mũi, các hướng, anh em báo về mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Tối hôm đó, các đơn vị đã tiếp cận mục tiêu, tất cả sẵn sàng để sáng ngày 19 tháng 1 nổ súng Công tác chuẩn bị được tiến hành hết sức bí mật và cẩn trương, nên địch hoàn toàn không hay biết gì ý đồ tác chiến của ta. Sáng sớm ngày 19 tháng 1, khi màn sương mỏng trên cánh đồng vừa tan, tôi báo cáo anh Nam Thông, tư lệnh sư đoàn, ra lệnh cho các trung đoàn đồng loạt nổ súng tiến công địch. Gần nửa tiếng đầu, các loại hỏa lực cấp tập bắn phá các mục tiêu của địch ở núi Phú Cường, Từ sở chỉ huy ở núi cậu, chúng tôi thấy núi Vũ Cường bị bao trùm bởi lửa khói đạn pháo. Quân địch đang ngái ngủ, bất thần bị sấm sét chụp xuống đầu, vô cùng hoảng loạn. Màn hỏa lực kết thúc, bộ binh bắt đầu tiến công, được xe tăng thiết giáp hộ tống đánh thẳng vào núi Vũ Cường. Trận hướng chủ yếu trung đoàn 2 nhanh chóng đánh chiếm mục tiêu. Tàu cú choáng váng bảy đoàn hỏa lực phủ đầu của ta, địch đã lợi dụng công sự núi đá, chống cự quyết liệt. Phải hơn 3 giờ quần lộn với địch, có một số đồng chí hy sinh. Mãi đến trưa, trung đoàn 2 mới chiếm được các mỏm số 1, 2, 3. Trực tiếp chỉ huy trận đánh, anh Nam Thông và tôi ra lệnh cho trung đoàn 2 tập trung hỏa lực đánh chiếm mỏm số 4 và đẩy địch xuống cánh đồng dưới chân núi ở hướng trung đoàn 1, sau khi được lệnh nổ súng tiến công từ núi tượng, toàn trung đoàn dâng đội hình lên áp sát địch. Nhưng phi pháo của ta cấp tập vào hệ thống điểm chốt của địch ở núi Phú Cường thì địch ở Nam Kinh Thầy Cai đã kịp tổ chức ngăn chặn. Và mất thời gian khá lâu sau, nhiều lần bộ binh thiết giáp đột phá, trung đoàn 1 mới chọc thủng được tuyến ngăn chặn của địch ở Kinh Thầy Cai phát triển lên chốt 23 và chốt 21. Lúc này địch từ trên núi phụ cường bị đẩy dồn xuống cánh đồng đang cố sống cố chết chạy về bên kia bên giới. Trung đoàn 1 và trung đoàn 3 phối hợp tổ chức bao vây, chia cắt, tiêu diệt địch. Đến chiều ngày 13, toàn sư đoàn đã tiến hành xuất sắc trận hợp vây trên cánh đồng làng Ba Chúc. Trung đoàn 2 sau khi giải quyết nốt mỏm còn lại Từ chân núi Phú Cường đánh tràn xuống Cùng lúc từ hai cánh tả hữu Trung đoàn 1 và Trung đoàn 3 Tiến theo kênh vĩnh tế hợp điểm tại cống đá Gần một ngàn quân địch bị quay lại giữa cánh đồng trống Đã bị đền tội Kẻ sát nhân đã bị đền tội đúng ở nơi Mà chúng đã dẫn hàng nghìn dân thường vô tội Ở Ba Trúc ra để sát hại Tuy nhiên địch tháo chảy ô ạt Trung đoàn 3 tiến xuống hợp điểm với trung đoàn 1 ở Cống Đá, chậm so với dự kiến nên địch đã kịp chạy thoát một số trên quãng từ chốt 21 đến Cống Đá. Chừng 16 giờ, chúng tôi quyết định đưa đơn vị của sư đoàn 341, lực lượng dự bị tham chiến, truy quét tàn binh địch, giải quyết chiến trường, tận thu vũ khí, trang bị. Nắng tắt trên cánh đồng ba chúc cũng là lúc chúng tôi làm chủ hoàn toàn trận địa. Vậy là gần chót ngày chiến đấu liên tục. Sư đoàn 330 và đơn vị bạn tăng cường đã thực hiện một trận đánh tiêu diệt xuất sắc, loại khỏi vòng chiến đấu 1215 tên địch, bắt 106 tên, tiêu diệt gọn 5 tiểu đoàn địch, đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn khác. Thu 348 khẩu súng các loại, 6 máy thông tin Pháo huy một khẩu pháo 105 ly có hiện tượng lạ là sau khi trận đánh kết thúc, khi kiểm tra chiến trường, chúng tôi bắt gặp xác lính địch phủ phục bên bờ ruộng, khắp người không một vết xây sát, phải chăng tên lính này chết vì kiếp sợ? Tổn thất của ta trong trận này là 34 đồng chí hy sinh, bị thương 146 đồng chí, bị cháy một xe tăng PT-85. Trận tiêu diệt cỡ sư đoàn địch ở núi Phú Cường là trận đánh hiệp đồng binh chủng quy mô cấp sư đoàn, tăng cường đạt hiệu suất cao. Sau khi làm chủ chiến trường, chúng tôi đã cho giữ nguyên hiện trạng chừng 1 tuần để các nhà báo trong nước, quốc tế đến quay phim, ghi hình, đưa tin tố cáo hành động xâm lấn của địch đã bị trưng trị đích đáng. Những kẻ gây nên vụ thảm sát đẫm máu đồng bào ta ở ba trú Chí Tôn đã bị đền tội. Sự kiện này đã gây tiếng vang trong công luận quốc tế. Chiến thắng núi Phú Cường khẳng định sự bất kiên nhảy vọt về trình độ tổ chức chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô cấp sư đoàn của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 330. Chiến thắng này cũng lấy lại niềm tin yêu của nhân dân vùng biên giới Tịnh Biên, An Giang và các tỉnh Đông Bắc sông Thủ Long. Đối với cán bộ chiến sĩ sư đoàn 330 và lực lượng vũ trang quân khu 9 nói chung, tin tưởng vào thắng lợi của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Với trận thắng quân Buon Po ở núi Vũ Cường, ngoài việc tích lũy kinh nghiệm tổ chức chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng đánh với kẻ thù mới, đối tượng tác chiến mới, điều tâm niệm nhất đối với tôi là bản lĩnh, tính quyết đoán của người chỉ huy trên chiến trường. Việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, chấp hành kỷ luật chiến trường luôn là vấn đề tối thượng là kỷ luật, một trong những nhân tố tạo nên sức mạnh của quân đội ta, bộ đội cụ hồ. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn có những trường hợp cho phép người chỉ huy trực tiếp có chính kiến, có phương án tác chiến khác với ý định của trên. Vấn đề cơ bản là phương án tác chiến, chính kiến đó phải thật sự khoa học được hình thành từ điều kiện lịch sử cụ thể, vật đảm bảo đạt được mục đích cuối cùng của trận đánh, của chiến dịch là giành thắng lợi lớn, hạn chế thấp thương vong. Chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh cấp trên nhưng chấp hành tới mức thụ động, thiếu sáng tạo, thiếu bản lĩnh, không phải là chuẩn mực của người cán bộ giỏi. Quyết định của người chỉ huy trên chiến trường khác ý kiến cấp trên nếu dẫn đơn vị tại chỗ không hoàn thành nhiệm vụ, tổn thất vẫn nhân cá nhân người chỉ huy phải chịu kỷ luật trước cấp trên, trước đảng và nhân dân. Ngược lại, nếu thắng lợi thì hành động của họ phải được lịch sử ghi nhận, cấp trên ghi nhận. Với những ý nghĩa trên, trận đánh quân Pol Pot ở núi Phú Cường là một trong những trận để lại dấu ấn sâu đậm nhất dấu cảm xúc trong cuộc đời binh nghiệp của tôi. Sau trận đánh ở núi Phú Cường Chúng tôi nhận lệnh của quân khu tổ chức cho sư đoàn xây dựng trận địa phòng thủ từ Vĩnh Tương, Tịnh Biên, An Giang lên đến huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Sư đoàn phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương An Giang, Đồng Tháp và các đơn vị bạn củng cố vững chắc thế trận phòng thủ, bảo vệ từng tấc đất nơi biên cương thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Trong thời gian này, khi quân Pol Pot mò sang khu vực núi tượng là cuối tháng 3 Tịnh Biên, chúng tôi đã tổ chức cho các trung đoàn đánh một số trận. Trong đó có trận đánh ngày mùng 1 tháng 5, sư đoàn diệt chuyên 250 tên, thu trên 100 súng, giải thoát cho trên 200 đồng bào ta bị quân Pol Pot bắt giữ. Từ đó, ở mặt trận Hà Tiên An Giang, quân Pol Pot hễ thấy bóng dáng đơn vị nào các sư đoàn 330 đánh ở đâu đều ho nhau bỏ chạy không dám chống cự điều đó tạo điều kiện thuận lợi để sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ tập 17 mùa mưa đến những cánh đồng khu vực tỉnh biên dọc hai bờ kênh Vĩnh Tế nước trắng băng mênh mông một màu nước quân Ponpot vẫn bắn phá và đột nhập vào lãnh thổ của ta ở một số điểm nhưng thưa hơn mùa khô. Lúc này tôi cùng anh Ba Trung được trên cho đi học học viện quân sự cấp cao, nay là Học viện Quốc phòng. Trước khi đi, tôi đã được phong quân hàm thượng tá. Khi đó quyết định phong quân hàm thượng tá do Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký. Tháng 8 năm 1978, tôi Ba Lô khăn gói nhảy xe đỏ ra Hà Nội. Dọc đường Lai Kinh có một chuyện khá thú vị. Có thể vì dáng dấp tôi nhỏ nhắn, mang quân hàm thượng tá, ngó bộ quá trẻ chăng? Mặc dù năm đó thực tuổi của tôi là 42, nên hai anh công an tỏ vẻ nghi ngờ. Họ cho rằng tôi giả mạo quân hàm và hỏi giấy tờ của tôi. Với thái độ từ tốn, tôi bảo các đồng chí công an, nếu cần thì gọi điện về quân khu xác minh cho rõ. Khi rõ ngọn nguồn, hai anh cảnh sát xin lỗi rối rít. Âu cũng là một bài học về tinh thần cảnh giác thái quá mà thiếu đi độ sắc sảo về nghiệp vụ. Lúc đầu theo diện chiêu sinh, tôi cùng anh Ba Trung thuộc đối tượng bổ túc ngắn hạn, nhưng sau xét thấy tôi chưa qua một khóa đào tạo cơ bản nào, nên anh Hoàng Minh Thảo, giám đốc học viện, đề nghị thủ trưởng bộ chuyển tôi qua hệ đào tạo hai năm. Còn anh Ba Trung vẫn học chương trình bổ túc. Đến cuối năm 1978, anh về lại quân khu kịp tham gia chiến dịch tiến công giải phóng toàn bộ tuyến biên giới Tây Nam và giúp bạn giải phóng Phnôm Penh. Khóa chúng tôi học là khóa đào tạo cán bộ tham mưu chiến dịch đầu tiên, chuẩn bị cho xây dựng quân đội tiến lên chính quy hiện đại, chuyển từ xây dựng quân đội theo yêu cầu chiến tranh giải phóng sáng tư dựng quân đội theo yêu cầu chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy nội dung chương trình có nhiều điểm rất mới. Cùng dự học với tôi khóa này có nhiều anh em sau này phát triển tốt, đảm đương một số trọng trách trong cơ quan Đảng, nhà nước, quân đội. Đó là các anh Lê Văn Dũng, Nguyễn Huy Hiệu, Nguyễn Phúc Thành, Đỗ Trung Dương, Nguyễn Khắc Vương, Phạm Văn Long Lê Văn Hân, Lê Ngọc Hoa, anh ba chia. Hai năm chúng tôi học trung học ở Học viện Quốc phòng. Lúc quãng thời gian đất nước và khu vực đây biến động. Lực lượng vũ trang ta thực hiện chủ trương của Đảng và đáp ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đã thực hiện được sứ mệnh thiêng liêng giúp bạn tiến công giải phóng của Nông Penh. Lật đổ tập đoàn phản động Pol Pot Yen Sari, cứu đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Nhưng khi tình hình biên giới Tây Nam qua cường nguy biến, thì lửa chiến tranh lại vùng lên ở biên cường phía Bắc. Là người lính, là cán bộ từng sung pha nơi chiến trường, trải qua hàng trăm trận chiến đấu, nay hay tin chiến sự diễn ra ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, nhiều khi như con lửa trong lòng. Đã có lúc chúng tôi đề đạt lên ban giám đốc học viện nhanh chóng kết thúc chương trình để được trở về đơn vị chiến đấu. Kết thúc hơn 2 năm dự quá đào tạo tại Học viện Quân sự cấp cao, cuối năm 1980, tôi trở lại sư đoàn 330 tiếp tục công tác và được bổ nhiệm sư đoàn trưởng. Bộ tư lệnh sư đoàn lúc này ngoài tôi ra có anh Lê Xuân Phong tức bà Phong Sư đoàn phó Tha Mưu trưởng, sau đó anh Nguyễn Văn Thành, tức Ba Chơi, thay anh Hồ Văn Sanh, tức Bảy Xanh, chính ủy, anh Lê Hữu Thời, tức Năm Thời, sư đoàn phó. Thời gian tôi đi học, sư đoàn 330 cùng với các đơn vị bạn trong quân khu và nhiều đơn vị của các quân khu, quân đoàn bạn đã thực hiện đợn tiến công xuất sắc lùa đuổi quân Pol Pot dọc tuyến biên giới Việt Nam, Campuchia và phát triển tiến công giúp bạn giải phóng Phnom Penh, giải phóng đất nước, lật nhào chế độ Pol Pot, cứu dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Cùng với đại quân tiến vào giúp bạn giải phóng Phnom Penh đầu tháng 1 năm 1979, sư đoàn 330 đảm nhiệm hướng tiến công theo quốc lộ 3 và là đơn vị đánh chiếm sân bay Pochentong. Toàn hai năm làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn, sư đoàn được phân công đảm trách địa bàn tỉnh Kompong Speu. Trong quãng thời gian đó, sư đoàn vừa tổ chức truy quét tàn binh địch, đánh trả một số trận phản kích quy mô cấp trung đoàn của địch, đồng thời tổ chức các đội công tác xuống cơ sở cứu đói, cứu đau, giúp hàng ngàn người dân của bạn bị giam hãm trong các trại tập trung trở về phum sóc làm ăn sinh sống. Giúp bạn xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng chính quyền phum sóc. Sau 2 năm kể từ ngày chế độ diệt chủng Pol Pot, Ing Sari bị lật đổ, Campuchia đã từng bước hồi sinh. Chính quyền cách mạng đang từng bước thể hiện vai trò tổ chức quản lý xã hội. Lực lượng vũ trang cách mạng non trẻ đang làm quen dần với chức năng là công cụ bạo lực của chính quyền cách mạng, nhằm gia truy quét tàn quân Pol Pot, giữ gìn trật tự an ninh xã hội. Nhưng thực tế cách mạng của bạn đang đứng trước thử thách lớn. Be lũ Pol Pot vẫn chưa từ bỏ tham vọng hồng xoay chuyển tình thế, chúng phá sự nghiệp cách mạng của bạn bằng chiến tranh du kích lâu dài và cuối cùng dùng lực lượng áp đảo để giành chính quyền Sau đó, địch gom góp tàn quân về khu vực biên giới giáp Thái Lan, lấy vùng đất này làm thánh địa để xây dựng lại các sư đoàn chủ lực chờ thời cơ. Ở nội địa, chúng duy trì một số đơn vị nhỏ dựa vào những địa bàn hiểm trở để xây dựng căn cứ bí mật và bất ngờ bung ra đánh vào nơi ta sở hữu, phá chính quyền các tổ chức quân chúng vừa mới được phục hồi các thủ đoạn đánh phá của địch buộc ta phải thường xuyên căng lực lượng ra đối phó rất căng thẳng. Chính trong bối cảnh đó, các anh em đã liên tưởng tới trước đây quân viễn chinh Pháp và Mỹ đã khốn khổ như thế nào trước phong trào chiến tranh nhân dân thiền là địa võng, chiến tranh du kích của ta phát triển mạnh mẽ. Cái cần phân biệt rạch ròi ở đây rằng quân viễn chinh Pháp, Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược Còn chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả cứu đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt vong và đang giúp bạn từng bước ổn định cuộc sống. Thời gian tôi trở về sư đoàn 330 với cương vị sư đoàn trưởng chỉ huy đơn vị làm nhiệm vụ giúp bạn, tình hình có một số thay đổi. Do yêu cầu nhiệm vụ, một số đơn vị của ta được lệnh về nước. Vì vậy lực lượng tình nguyện của quân khu 9 phải đảm đương thêm nhiều khu vực ngoài địa bàn tỉnh Công Pông Spu Đảng trách từ trước sang năm 1981 sư đoàn được phân công đảm đương một phần tỉnh Công Pông Chư Năng. Căn cứ nhiệm vụ quân khu giao và tình hình thực tế, Đảng ủy và chỉ huy sư đoàn xác định ba nhiệm vụ chủ yếu của sư đoàn lúc này là giúp hai tỉnh Công Pông Spu, Công Pông Chư Năng củng cố xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang cùng bạn phát động quần chúng đánh địch với mọi hình thức quân sự, chính trị, kinh tế, dân vận, phá các tổ chức địch ngầm, giúp bạn tổ chức sản xuất, ổn định đời sống, phục hồi các hoạt động văn hóa, tôn giáo. Tổ chức tinh xét nắm địch, phát hiện và truy quét, không cho chúng lập căn cứ lõm, ngăn chặn hành lang vận chuyển của địch từ nội địa ra biên giới và lực lượng của chúng từ biên giới vào nội địa. Bảo vệ mọi hoạt động của ta và bạn trên trục lộ 4 và đường sắt từvarphi Numpeng đi Posat. Xây dựng sư đoàn đủ mạnh làm lực lượng cơ động của quân khu và tiền phương bộ quốc phòng. Với nhiệm vụ giúp bạn, chúng tôi xác định hiện tại bạn chưa đủ lực nên ta làm lại chính. Khi bạn phát triển lên, ta và bạn cùng làm bật tiến lên một bước nữa, bạn Lam là chính đã đóng vai trò tham mưu cho đến khi bạn tự gánh vác được mọi việc. Chúng tôi cũng xác định lộ trình đến năm 1983 đạt đến mức ta và bạn cùng làm. Làm nhiệm vụ ở một địa bàn rất phức tạp, rừng núi chiếm một tỉ lệ diện tích lớn, thời tiết nghiệt ngã, nguy cơ sốt rét và bệnh thương hàn rất cao, đặc biệt các ổ phục kích bãi min của địch dai đặt khắp nơi nhưng không quản hiểm nguy ngày qua ngày không một cánh rừng không một dòng suối cạn nào vắng bước chân của những người lính sư đoàn lùng sục truy đuổi địch giành lại cuộc sống yên bình cho từng phụm sóc của bạn không ít cán bộ chiến sĩ của ta đã thương vong vì địch bắn lén đặc biệt là vì mìn năm 1981 sư đoàn đã tổ chức truy quét trên 900 lượt tác chiến 14 trận, loại khoảng vòng chiến đấu 136 tên, có 11 tên chỉ huy cấp trung đoàn, mất 34 tên, thu trên 50 khẩu súng, 8 máy thông tin. Đối với chính quyền cách mạng và ổn định đời sống, ta giúp bạn xây dựng toàn diện vững chắc, ổn định lâu dài, phải giúp bạn có được một cuộc hồi sinh thực sự. Nói thì có phần đơn giản, nhưng nhập cuộc mấy thấy lĩnh vực giúp bạn xây dựng chính quyền, lực lượng vũ trang, ổn định cuộc sống cũng gian khổ, khó khăn không kém đánh giặc. Ví như việc vận động quần chúng, đa phần bộ đội ta là tân binh, ngày ở trong nước cũng chưa làm bao giờ, nay sang đất bạn lạ nước lạ cái, ngôn ngữ bất đồng, không thông hiểu phong tục tập quán của bạn, khó khăn chồng chất khó khăn. Trước tình hình đó chúng tôi bàn bạc đề xuất một số biện pháp cụ thể giúp đơn vị tổ chức thực hiện có ý chí quyết tâm cao kiên trì thực hiện bằng được nhiệm vụ chống tư tưởng ngại khó chần chừ do dự vừa làm vừa rút kinh nghiệm và dựa vào bạn tranh thủ ý kiến của bạn đề cao uy tín của bạn trong giúp bạn xây dựng toàn diện chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa phải luôn chú trọng hàng đầu về chính trị, xây dựng tốt mối quan hệ với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, tạo cho nhân dân bạn niềm tin tưởng tuyệt đối vào cách mạng Campuchia, vào sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam. Để nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân bạn, chúng tôi đề nghị Bộ Tư lệnh quân khu đưa một số cán bộ người dân tộc Khmer sang dạy tiếng Khmer cho cán bộ chính sĩ sư đoàn, đồng thời động viên anh em tranh thủ học tiếng thông qua tiếp xúc hàng ngày với nhân dân, cán bộ, lực lượng vũ trang của bạn. Các trung đoàn và tiểu đoàn trực thuộc sư đoàn đều tổ chức các đội công tác xuống từng thôn xóm làm việc trực tiếp thường xuyên với chính quyền, các tổ chức đoàn thể của bạn, giúp bạn tổ chức điều hành các hoạt động chính trị, kinh tế, quân sự. Dần dần ta đã giúp bạn xây dựng được chính quyền từ tỉnh Dũng huyện xã. Ngoài bộ máy chính quyền vững, còn có đoàn thể thanh niên, phụ nữ và một lực lượng dân quân được vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương và phối hợp với quân tình nguyện truy quét tàn quân Pol Pot. Một tỉ lệ lớn nhân dân Campuchia theo đạo Phật chùa chiền được dựng lên khắp nơi. Mới vậy người ta vẫn thường gọi Campuchia là đất nước chùa tháp. Sau khi thoát khỏi bàn tay diệt chủng của bọn đao phủ áo đen, các Phật tử ở đây muốn khôi phục nhanh tín ngưỡng của mình, muốn lên chùa tiến hành lễ làm phước cầu nguyện cho những người bị quân Pol Pot giết hại, cầu nguyện cho đất nước trống an bình. Nhưng oái oăm, nhiệt ngã thay, chùa chiền đã bị chính quyền quân đội của Pol Pot biến thành chuồng trại, nhà kho, tượng Phật bị đập phá, sư sãi bị giết hại, số còn sống đang giấu danh ẩn tích, không dám nhận là sư. Nắm chắc tâm lý, nguyện vọng của nhân dân bản, chúng tôi cho một đội giúp dân tu sửa lại một số chùa chiền, tìm tượng Phật đưa vào chùa và cho tìm mời các nhà sư về trụ trì. Có chùa, có sư sãi Nhiều địa phương đã tổ chức lễ làm phước, có lễ thu hút hàng ngàn người tham gia. Tiếng chuông mõ chùa ngân lên là dấu hiệu của cuộc sống yên bình được khôi phục trên một đất nước đã bao năm chịu nhiều thảm cảnh đau thương, chết chóc. Cùng với chùa chiền, trường học cũng được phục hồi, xây dựng mới. Bước đầu chúng tôi giúp bạn mở lớp học tại các nhà chùa và cất thêm những phòng học tạm bằng tranh tre. Ở các vùng sóc có trường có lớp rồi, bộ đội lại lùng tìm thầy cô giáo. Cũng như sự sải, giáo viên là đối tượng sát hại của quân Pol Pot, vì vậy việc tìm giáo viên cũng rất khó khăn. Chúng tôi đã phải động viên nhà sư làm thầy giáo, thế là các lớp học được tổ chức. Trẻ nhỏ nô nức tới lớp, đứng đánh vần EA của trẻ thơ là biểu hiện sinh động của sự hồi sinh của từng vùng sóc. Một trong những hoạt động chính của bộ đội tình nguyện lúc này là giúp bạn cứu đói, cứu đau. Mặc dù hàng ngày vẫn làm nhiệm vụ truy quét địch và đối mặt với thương vong, nhưng sư đoàn vẫn dành phần lớn thuốc thang và cán bộ, nhân viên quân y để phục vụ nhân dân bạn. Nhiều khi bệnh xá của sư đoàn, trung đoàn thu dung cứu chữa người của bạn đông hơn cán bộ chiến sĩ ta. Để giúp bạn cứu đói Chúng tôi động viên cán bộ chiến sĩ toàn sư đoàn san sẻ khẩu phần và lương thực thực phẩm dự trữ của mình cho bạn. Đồng thời ta giúp bạn khẩn trương tổ chức sản xuất, kết hợp sản xuất theo mùa vụ với trồng cây hoa màu ngắn ngày, đánh bắt cá để lấy ngắn nuôi dài. Cùng với sản xuất, chợ búa dần dần được khôi phục. Thông qua chợ búa, người dân trao đổi cho nhau con cá, mớ rau, bơ gạo ký muối, những thứ rất đạm bạc nhưng đã giúp họ qua được buổi gian nan khốn khó sau ngày đất nước được giải phóng. Về xây dựng lực lượng vũ trang, cuối năm 1980, đầu năm 1981, Tư đoàn 330 đã giúp tỉnh Công Pông Sư Pư xây dựng được hai tiểu đoàn tập trung, tiểu đoàn 80 và tiểu đoàn 81. Chúng tôi giúp bạn triển khai huấn luyện theo một chương trình riêng phù hợp với đặc điểm, trình độ của bạn và yêu cầu nhiệm vụ. Tháng 9 năm 1981, sau khi kết thúc chương trình huấn luyện, chúng tôi trang bị đầy đủ vũ khí và giao hai tiểu đoàn này cho Sư đoàn 196 của bạn. Vậy là từ một xã hội 4-0, không trường học, không chùa triển, không tiền, không chợ, bao trù một mầu chết chóc dưới thời Pol Pot, dương sari. Chỉ sau một thời gian ngắn, được Việt Nam giúp đỡ, đất nước Campuchia đã thay đổi từng ngày. Trưa triền mọc lên và tiếng chuông vang ngân cùng lời cầu nguyện, trường học được khôi phục, sớm chiều đón trẻ nhỏ tới lớp, rồi chợ búa, bệnh xá cũng dần được khôi phục. Đường thôn đã loáng thoáng những tà áo đầy đủ sắc màu, thay chột độc màu đen tang tóc một thời. Tôi đã chứng kiến nụ cười rạng rỡ của một thiếu nữ Khơ Me khi bộ đội Việt Nam khen cô có mái tóc dài và thật bất ngờ khi nghe cô kể lại đã mấy năm liền cô bị lính bồn phốt cạo chọc đầu. Nhớ lại cũng đất nước này vào mùa hè năm 1977 tôi chỉ huy sư đoàn phản kích luồn sâu vào hậu phương địch và chứng kiến cuộc sống của nhân dân bạn giờ đây mỗi chúng tôi đều thốt lên quả là một sự hồi sinh diệu kỳ của cả dân tộc. Bằng lời nói và việc làm, những người lính tình nguyện Việt Nam đã được nhân dân của bạn gọi bằng cái tên rất trìu mến và kính trọng: Bồ đội nhà Phật. Đồng thời, nhân dân cũng hiểu hai chữ xâm lược mà bọn Pol Pot dùng để xuyên tạc bôi nhọ quân tình nguyện Việt Nam. Tôi đã chứng kiến bà con thốt lên rằng Không thể có một kẻ xâm lược nào trên thế giới này lại tốt bụng như vậy. Sau 1 năm trên cương vị sư đoàn trưởng sư đoàn 330 làm nhiệm vụ giúp bạn Campuchia, cuối năm 1981, tôi được gọi về quân khu nhận nhiệm vụ mới. Chia tay anh em trong đơn vị, trở về Tổ quốc mà trong lòng bao nỗi băn khoăn. Đất nước bạn vừa qua khỏi họa diệt chủng nhưng vẫn còn đối mặt với bao khó khăn thử thách. Cũng vì vậy mà nhiệm vụ của sư đoàn 330 cũng như quân tình nguyện nói chung vẫn rất nặng nề. Tiến chúng tôi về nước, anh Ba chơi có nói. Tình hình thế này, anh Ba khó có thể rời hẳn xứ sở này được. Thế nào anh cũng trở lại đây thôi mà. Tôi cũng nghĩ thế, tôi đáp. Cũng chưa rõ nhiệm vụ trên giao cụ thể như thế nào. Nhưng chắc chắn là ta còn phải giúp bạn lâu dài. Khi chuyện bật đèn xanh, tôi sẽ trở lại. Về quân khu, tôi được anh Nguyễn Tránh tư lệnh trao quyết định của Bộ Quốc phòng bổ nhiệm làm tham mưu phó quân khu. Cùng về với tôi đợt này có anh Hồ Văn Sanh, phó sư đoàn trưởng chính trị. Anh Bảy Sanh được bổ nhiệm phó chủ nhiệm chính trị quân khu. Anh Ba chơi được bổ nhiệm sư đoàn trưởng thay tôi và anh Ba Tố được bổ nhiệm Phó sư đoàn trưởng chính trị thay anh Bảy Xanh. Cùng với bổ nhiệm chức vụ mới, thời gian này tôi được đề bản quân hàm đại tá. Bộ tư lệnh quân khu thời gian này có các anh Nguyễn Tránh tư lệnh, Võ Văn Thạnh tức Ba Thắng chính ủy, Trần Văn Nghiêm Phó tư lệnh tham mưu trưởng, anh Ba Trung Phó tư lệnh quân khu, kiêm tư lệnh mặt trận 979 Trên cương vị tham mưu phó quân khu phụ trách tác chiến, tôi đã cùng các anh trong bộ tham mưu nghiên cứu xây dựng các phương án tác chiến phòng thủ biên giới, các phương án tác chiến đánh địch tập kích vào địa bàn quân khu. Đặc biệt, chú trọng cùng chỉ huy cơ quan tham mưu bộ tư lệnh mặt trận 979, các sư đoàn 4330, 339 tôi dựng phương án tác chiến đánh tan quân Pol Pot được Thái Lan hỗ trợ co cụm ở một số khu vực giáp giới Campuchia Thái Lan. Thời gian chưa đầy 1 năm làm tham mưu phó quân khu, ngoài việc giúp tư lệnh tham mưu trưởng quân khu theo dõi chỉ đạo tác chiến, tôi có trực tiếp giải quyết một vụ việc khá ấn tượng. Lúc đó là đầu mùa khô 1982-1983. Vào một buổi chiều, tôi được trực ban tác chiến quân khu báo cáo xảy ra cuộc đụng độ giữa một đơn vị vận tải thuộc Tổng cục hậu cần với lực lượng công an Cần Thơ. Nhận được báo cáo, tôi cho phòng tác chiến cử cán bộ ra nắm tình hình. Anh em đi một lúc về báo cáo chiến sự diễn ra khá căng thẳng, đã xảy ra đọ súng giữa hai bên, tuy chưa có thương vong. Nhưng nếu cứ để kéo dài mãi thế này rất nguy hiểm. Nguyên nhân xảy ra động đổ, độ, tôi hỏi. Đồng chí trưởng phòng tác chiến báo cáo. Do yêu cầu của Tiêm Vương, Bộ Cúc phòng ở Campuchia, Bộ Tư lệnh 179 do anh Lê Đức Anh làm tư lệnh. Đơn vị vận tải có nhiệm vụ về nhận gạo ở cảng Chà Nóc, Cần Thơ để chuyển sang cho các đơn vị làm nhiệm vụ giúp bạn ở Campuchia không rõ vì lý do nào đó, đơn vị kho không cấp gạo. Một số anh em ở đơn vị vận tải cho rằng, người ở hậu phương không những không chia sẻ sự gian khổ, thiếu thốn, mất mát hy sinh của những người lính làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn mà còn gây khó khăn. Ưu khẩu chiến dẫn đến đụng độ rồi tiến thêm một bước, bộ đội vận tải chiếm cảng. Lập tức công an địa phương vào cuộc Việc công an can thiệp như đổ thêm dầu vào lửa, từ đấu khẩu dẫn tới đấu súng là như vậy. Năm sờ bộ nguyên nhân và diễn biến sự việc, tôi chỉ thị cho phòng tác chiến huy động 30 đồng chí vệ binh xuống cảng Trà Nóc để giải quyết sự cố. Nhưng đến gần nửa đêm, sự việc vẫn chưa chấm dứt. Tình thế không đơn giản, tôi quyết định trực tiếp vào cuộc. Khi chúng tôi tới nơi đã là 24 giờ. Tình thoảng vẫn gằn lên một loạt AK đanh gọn, chắc chuốt. Không để tình trạng này kéo dài, tôi cùng mấy sĩ quan tham mưu đến thẳng vị trí có tiếng súng, bị lực lượng bảo vệ ngăn lại. Tôi nhẹ nhàng giới thiệu là cán bộ tham mưu quân khu 9 muốn gặp chỉ huy đơn vị. Y được thông báo, lực lượng ở trong cảng là bộ đội vận tải, còn công an bảo vệ cảng đã rút ra ngoài cách chừng 400m. Bộ đội từ trong bắn ra, công an từ ngoài bắn vào. Quan sát làn đạn của hai bên, tôi thấy phía công an bắn thẳng và thấp. Còn phía quân đội bắn rất cao, chỉ mang tính cảnh cáo, tránh sát thương. Sau một thoáng suy tính, tôi bảo đồng chí lái xe dép mà chúng tôi đang đi, bật đèn pha cực sáng tiến vào cổng cảng trà nóc. Tôi ngồi trên xe, dùng loa tay, nói rất to. Tôi là ba trà. Ta mưu phó quân cô chín đề nghị cả hai bên bộ đội công an không được nổ súng chỉ huy hai đơn vị phải gặp tôi ngay để giải quyết vụ việc còn nếu tiếp tục dùng vũ lực sẽ phải chịu tội trước quân pháp chỉ với lần thứ ba tôi nhắc lại lệnh trên thì mọi chuyện đã an bài phía quân đội ngừng bắn trước sau đó chỉ huy hai đơn vị đã tới gặp chúng tôi trình bày đủ thứ lý do lý chối Thật bất ngờ và cảm động khi đồng chí công an nói: "Nghe tiếng anh ba là tôi em chịu luôn. Trước đây nghe mọi người nói nhiều về anh, nay mới được gặp, anh xin xá lỗi cho tôi em." Tôi chân tình nói với anh em: "Đúng sai sẽ giải quyết sau, cơ quan quân pháp sẽ làm việc với hai đơn vị. Muốn nói gì thì nói, nhưng để diễn ra cảnh quân ta đánh quân mình như vừa rồi là không chấp nhận được. Điều phải làm ngay." là cố gắng cân đối lượng gạo hiện có, tính toán ưu tiên cho phía trước và chuyển ngay gạo cho mặt trận. Cả hai bên đều thấy mình có lỗi vì nóng nảy mất bình tĩnh để xảy ra vụ việc đáng tiếc, đúng là cả giận mất khôn. Cũng phải hết sức thông cảm cho những chiến sĩ vận tải, không chỉ chứng kiến cảnh thiếu thốn, khó khăn cơ cực, mất mát hy sinh của những người lính tình nguyện mà chính họ Là mục tiêu săn lùng Phục kích của tàn quân Phôn Phốt Đã có hàng chục xe vận tải của ta Bị địch phục kích Bắn cháy Trong khi làm nhiệm vụ chuyển hàng Trên đường số 4 Đường số 5 Phục vụ các đơn vị Làm nhiệm vụ ở Campuchia Chưa tròn một năm giữ chức Phó ta mưu trưởng quân khu Cuối năm 1982 Tôi nhận quyết định của trên Trở lại chính trường Campuchia Giữ chức có tư lệnh sa mưu trưởng mặt trận 979. Vậy là điều mà tôi anh ba chơi tiền liệu và ngoéo tay nhau vào đầu năm đã đến rất chóng vánh. Mặt trận 979 trực thuộc bộ tư lệnh quân khu 9 được thành lập sau ngày ta giúp bạn giải phóng Vân Nam Penh và phần lớn đất nước rồi chuyển sang thời kỳ giúp bạn xây dựng chính quyền, xây dựng đời sống mới quy quét tàn quân Pol Pot. Cùng ra đời với mặt trận 979 làm nhiệm vụ giúp bạn, còn có mặt trận 779 trực thuộc quân khu 7, mặt trận 579 trực thuộc quân khu 5, mặt trận 479 trực tiếp do bộ tư lệnh quân tình nguyện nắm. Bộ tư lệnh mặt trận 979 lúc này có anh ba chung, có tư lệnh quân khu làm tư lệnh, chính ủy là anh Sáu Hoài, Phó Tư lệnh, có các anh Sáu Phú, Tám Tào, Dương Tử được làm việc cùng anh Ba Trung và anh em đồng chí thân quen là thuận lợi đối với tôi trên cương vị công tác mới. Đặc biệt với anh Ba Trung, anh em tôi đã từ lâu như hình với bóng. Từ hồi còn ở trung đoàn 1 đến nay, thường là anh giữ chức vụ cấp trưởng, còn tôi là cấp phó của anh. Anh Ba Trung sinh ra ở làng Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Anh mồ côi bố khi mới lọt lòng mẹ. Từ tuổi ấu thơ, anh đã phải cùng mẹ và bố dượng lưu lạc vào kiếm sống ở đồn điền cao su Bình Ba, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Là tầng lớp cần lao, anh Ba sớm đến với cách mạng, trưởng thành trong chiến đấu. Anh Ba đã mấy lần bị thương. Tiết đi sống lại, kháng chiến 9 năm chống Pháp kết thúc, anh Ba tập kết ra Bắc và là một trong những cán bộ đầu tiên trở lại chiến trường miền Tây vào năm 1960. Xuất thân từ tầng lớp cần lao, lại được tôi rèn trong đấu tranh cách mạng nên anh Ba Trung là người có bản lĩnh kiên định trong cuộc sống, anh là người rất mực hiền lành, chân chất, đặc biệt anh không bao giờ tị hiềm so bì với anh em với tổ chức dẫu cho con đường công tác của anh đầy biến động tổ chức phân công sắp xếp thế nào anh cũng chấp hành vô tư bổ nhiệm cấp trưởng rồi lại đưa xuống cấp phó từ bộ đội chủ lực đưa về làm chỉ huy cơ quan quân sự địa phương cấp thấp hơn rồi lại đưa về bộ đội chủ lực bất cứ cương vị nào anh đều hoàn thành chức năng nhiệm vụ Hết sức mẫn cán, chú đáo Được công tác gần gũi anh ba Tôi còn biết chuyện tình của vợ chồng anh thật hiếm có Phải nói là có một không hai Chị quý, vợ anh ba Vốn là một cô tiểu tại chùa Trên núi Minh Đạm, bà Diệ Trong một trận đánh thời kỳ chống Pháp Anh ba bị thương nặng Trốn nấu ở ngôi chuồn này Và được chị chăm nuôi, cứu chữa Theo rồi tình yêu giữa anh chị nảy nở kháng chiến chống Pháp kết thúc, anh Ba tập kết ra Bắc, hai người chưa kịp tổ chức đám cưới, chỉ kịp làm lễ hứa hôn. Sau đó là 10 năm chị Ba đợi chờ anh trong im lặng. Và đầu năm 1963, chị Ba nhận được tin anh Ba, nhưng oái oăm, không phải tin của đàng mình mà qua một tờ báo của Sài Gòn đưa tin quân đội quốc gia giết được cán bộ cộng quân xâm nhập người đó là anh ba. Được tin chị ba âm thầm quyết chí đi tìm. Theo chị tìm mãi may một chút hy vọng anh còn sống, bằng không sẽ cố tìm phần mộ của anh. Và cuộc đời đã không phụ tình thương yêu của hai người, chị ba đã tìm được anh bằng xương bằng thịt. Khi đó, anh là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn U Minh thuộc tỉnh đội Cà Mau. Lần kẻ địch loan tin giết được anh, thực chất là chúng mật phục đoàn cán bộ tỉnh đội Cà Mau đi công tác nhưng các anh đều thoát được địch chỉ bắt được cái bóng trong đó có cuốn lý lịch kèm theo một tấm hình của anh một đại úy quân đội nhân dân Nói về anh Ba Trung trong một lần vui chuyện khi cùng anh công tác ở bộ tư lệnh quân khu 9 tôi có nêu một băn khoăn với bề dày chính công đóng góp xứng đáng của anh cho sự nghiệp kháng chiến Anh Ba rất xứng đáng được phong anh hùng." Nghe tôi nói vậy, anh Ba cười rồi tâm sự: "Cơ quan chính trị và nhiều anh em cũng nghĩ vậy, nhưng khi có ý định đề nghị lên trên thì được một đồng chí cấp trên nói rằng: "Ông Ba đã là Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu, không hơn anh hùng rồi sao?" Tiền đã có ý như vậy nên mình bảo cơ quan thôi, không làm thủ tục nữa." Không thể như vậy, danh hiệu anh hùng và chức vụ hoàn toàn khác nhau. Tôi trả lời, anh ba cười xoay xòa. Biết vậy, nhưng thôi. Cái đơn giản, lanh lặn, hôn hậu của anh ba Trung là như vậy đó. Sau đó, Bộ Tư lệnh Quân Khu và những người thân, người đồng chí của anh lặng lẽ khẩn trương xúc tiến việc đề nghị trên phong tặng danh hiệu anh hùng cho anh ba Trung. Cuối cùng thì ngày 25 tháng 6 năm 1998, anh Ba Trung cũng được nhà nước phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Được tin ơi mừng hơn là khi tôi được phong anh hùng, bởi cả cuộc đời anh luôn chọn niềm tin vào cách mạng, vào Đảng và cống hiến cho đất nước nhân dân. Tập 18. Vừa trở lại chính trường Tôi được anh Ba Trung phân công trực tiếp phụ trách hoạt động tác chiến của mặt trận ở tuyến biên giới. Nhìn toàn cục trên chiến trường, địa bàn mà các mặt trận 479, 579, 779 phụ trách đều có những khó khăn, phức tạp tùy mức độ khác nhau. Riêng mặt trận 979 phải đảm đương địa bàn khó khăn ác liệt nhất. Tuyến biên giới ở đây vừa dài, sa hậu phương Đặc biệt, đây là nơi tập trung bộ chỉ huy đầu não của quân Pol Pot Son San. Từ đầu năm 1983, mặc dù bị quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng vũ trang của bạn lật đổ, truy quét, giáo giết, nhưng tàn quân Pol Pot được các thế lực bên ngoài à hơi tiếp sức đã tập hợp lực lượng chống phá cách mạng, nuôi tham vọng lật lại tình thế. Pol Pot Son San tích cực xây dựng lực lượng và toán tính chậm nhất là đến năm 1985 sẽ lật ngược thế cờ. Trên thực tế, những năm 1981, 1982, quân post và bè đảng cũng đã xây dựng được một số đơn vị chủ lực. Ở hướng cô công có sư đoàn 164 sau đổi thành sư đoàn 3, biên chế 3 trung đoàn bộ binh với trên 1000 quân do một phó tổng tham mưu trưởng Trong bộ chỉ huy của Ponpot làm sư đoàn trưởng. Ngoài ra, địch còn có các sư đoàn chủ lực khác như sư đoàn 111 ở các Damon, sư đoàn 221 ở Chamkarou, sư đoàn 86 ở Soksan, sư đoàn 175 ở Oda, sư đoàn 415 ở Pailin. Ở địa bàn mặt trận 979 đảm trách, địch cũng đã xây dựng được 7 căn cứ có căn cứ nằm sâu trong nội địa, cách biên giới Campuchia-Thái Lan hơn 10km, để tiện cho việc tiếp nhận vũ khí bên ngoài viện trợ, cũng như đưa vũ khí vào trang bị cho lực lượng ở nội địa. Trên tuyến chúng tôi phụ trách địch mở 4 cửa khẩu, cửa khẩu 301 ở Ta Sanh, Tức Sóc, Bồ Sát, cửa khẩu 401 ở Tram Can Râu, Can Ro Vanh, cửa khẩu vào khu năm nhà ở Onran, Lech và cửa khẩu 505 vào Viêng Vĩnh, Thô Ma bằng. Cùng với xây dựng các sư đoàn chủ lực, thiết lập các căn cứ ở vùng biên giới, những năm 1983, 1984 địch thực hiện âm mưu tranh chấp chiến lược, phát triển chiến tranh du kích quy mô lớn lâu dài. Chúng hy vọng tổ chức thành hai lực lượng, tạo thế phân tranh hai vùng hay chính quyền tăng cường cày cắm lực lượng vào chính quyền cách mạng của bạn. Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tuyến biên giới, chúng tôi quyết định các sư đoàn 4339 330, bàn giao khu vực đứng chân công công chức năng, công công Spu ở nội địa cho các đoàn chuyên gia quân sự, đội công tác của tỉnh đảm nhiệm để dồn toàn lực lên biên giới Campuchia, Thái Lan trong các tỉnh cô công, bát tâm băng, phu sát. Chúng tôi xác định nhiệm vụ cụ thể của ba sư đoàn lúc này là tiến công phá các căn cứ cửa khẩu của địch, tiêu diệt sinh lực địch, không cho chúng có điều kiện tập trung xây dựng ở tuyến biên giới và tung lực lượng vào nội địa, liên tục ngăn chặn, đánh phá các tuyến hành lang, không cho địch tổ chức các đoàn vận tải chuyển vũ khí trang bị vào chi viện cho lực lượng nội địa hỗ trợ để các đơn vị chủ lực của bạn từng bước tự lực chiến đấu bảo vệ tuyến biên giới. Như truyền đã nói, theo phân công của Bộ Tư lệnh Mặt trận, tôi trực tiếp lên phụ trách các sư đoàn hoạt động ở tuyến biên giới. Bước vào mùa khô 1982, 1983, Bộ Tư lệnh Mặt trận 979 chủ trương đánh vào căn cứ của Sơn Stan ở Ta Xanh, Sâm Lóp Khi giải quyết xong căn cứ này sẽ đưa bộ đội ra chốt ở biên giới. Căn cứ trực lực của các đơn vị, chúng tôi quyết định sử dụng sư đoàn 330 đánh vào căn cứ của Pol Pot và Son San. Cùng tham gia với sư đoàn 330 có binh đoàn 2 của bạn. Tôi trực tiếp đi cùng sư đoàn 330 thực hành trận đánh này. Kết quả, sư đoàn 330 và binh đoàn 2 của bạn giải quyết mục tiêu tương đối nhanh gọn và hoàn toàn căn cứ của quân San ở Tà Xanh đẩy địch sang đất Thái Lan. Tiếp đó sư đoàn 330 phát triển tiến công đánh chiếm luôn căn cứ Sầm Lốp. Ở đây có mỏ đá quý Uda rất nổi tiếng. Thời gian này sư đoàn 339 đã chiếm giữ được căn cứ năm nhà của quân Polpot. Căn cứ năm nhà nằm sâu trong nội địa của bạn, cách đường biên trên 30 cây số. Sư đoàn 339 có tổ chức đánh chiếm căn cứ bảy nhà nhưng không thành. Chiến tự diễn ra khá ác liệt. Sư đoàn 339 quay về chốt giữ năm nhà. Ở hướng Cô Công do sư đoàn 4 đảm nhiệm, tình hình cũng hết sức căng thẳng. Sư đoàn 3 và các lực lượng tăng cường của địch đã chiếm giữ cụm điểm cao 366 chạy dọc biên giới Campuchia Thái Lan. Khống chế toàn khu vực Phản kích đẩy lùi các đợt tiến công của sư đoàn 4 cho đến hết mùa khô 1982, 1983, sư đoàn 4 chỉ chiếm giữ cô công, không đưa được lực lượng ra biên giới. Mùa mưa năm 1983, tôi trực tiếp lên chỉ đạo sư đoàn 4 ở cô công. Hơn 3 tháng trời năm ở cô công cùng sư đoàn 4, tôi đã nếm đủ những gì khó khăn, gian khổ, ác liệt của chiến tranh đã trải qua kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, có thể mức độ ác liệt của chiến sự thì nơi đây chưa thể so sánh, nhưng gian khổ khó khăn thì chưa khi nào bằng. Suốt mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, hầu như tuyến trước bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tuyến sau, đặc biệt là việc tiếp tế vận chuyển tê liệt hoàn toàn. Trong khi đó, địch sử dụng pháo từ đất thánh bắn dai dẳng Ngày nay qua ngày khác, vào khu vực có bộ đội ta, các trận địa bãi min của địch bủa răng khắp nơi. Anh em mình cứ đi ra khỏi địa bàn quen thuộc là vướng min, thường vòng rất nhiều. Xuống các bệnh xá, trạm phẫu của sư đoàn, bắt gặp nhiều chiến sĩ trẻ chung khôi ngô, bị min nổ tiện mất chân, có đồng chí cụt cả hai chân. Tôi không cầm được nước mắt, thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm với anh em và cũng thật đến đâu, sau một mùa khô, một mùa mưa, giật mình té hàng ngũ của anh em mình, thưa thớt, trống vắng, mất một phần. Do 6 tháng trời không thể vận chuyển tiếp tế được cho tiến trước, nên sinh hoạt vật chất ăn uống của bộ đội hết sức khó khăn, thiếu thốn. Ngày này qua ngày khác, khẩu phần chỉ có gạo mục, cá khô mục, thịt ôi thối Động viên anh em cũng chỉ tăng gia được một ít rau xanh để cải thiện bữa ăn, cố thêm tí chất rau. Ăn uống kham khổ, giữ sự khắc liệt. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt nơi đây đã gây ốm đau, bệnh tật rất nhiều cho bộ đội, đặc biệt là sốt rét. Sốt rét ác tính như thần chết cầm lưỡi hái đứng chờ hàng ngày để rứt bất cứ ai. Đồng chí công vụ cùng tôi lên cô công cũng bị sốt rét quật ngã. Hy sinh khi tuổi 18 đôi mươi. Riêng tôi mặc dù không bị sốt rét quật ngã nhưng cũng đã nếm trải những cơn sốt kinh khủng. Sở nhất là đang xuống đơn vị cắt rừng kiểm tra chân địa phòng ngự của bộ đội, bất thần cơn sốt ập đến, người run lên bần bật, mắt hoa lên, bước đi lầy bẩy, anh em không kịp dìu thì khuỵu xuống giữa đường giữa rừng. Bộ đội ốm đau bị thương do pháo mìn Nhiều trường hợp bình thường, nếu cấp cứu kịp, chữa trị chu đáo sẽ qua khỏi, nhưng vì không chuyển được về tuyến sau, đành nằm lại chịu chết. Mùa khô 1983, 1984, chúng tôi tiếp tục cho sư đoàn 339 và sư đoàn 330 đánh vào căn cứ đầu não của quân Pol Pot ở Ta Sang, Sâm Lốp. Mùa khô này tôi lên Ta Sang, trực tiếp chỉ đạo sư đoàn 330 Vào mùa mưa, cái khó của ta là vận chuyển tiếp tế thì tác chiến trong mùa khô, việc thiếu nước uống rất trầm trọng. Trường hợp bị địch vây hoặc truy kích địch bị mất phương hướng, lạc đường thì thiếu nước uống là nỗi đe dọa kinh hoàng. Tôi đã nghe cán bộ chiến sĩ đơn vị kể lại những chuyện rất thương tâm. Một đội khát nước bò lê trên đất, gặp cây gì xanh mềm đều dùng răng gặm. Mây chẳng kiếm được giọt nước, khi đó mọi phản xạ của con người gần như là bản năng, cũng có trường hợp bộ đội chết khát rất đau lòng. Nhớ lại một lần hành quân chiến đấu cùng chỉ huy sư đoàn 330, anh em đơn vị chủ động thông báo với chúng tôi trước rằng gạo tịt bảo đảm cho thủ trưởng thì bọn em lo được, nhưng nước uống thì thủ trưởng phải lo. Vì vậy khi ra trận cùng anh em Tôi mang theo mình một can 5 lít nước, đồng chí công vụ cũng vậy. Trong mùa cô này, sư đoàn 4 tiếp tục đảm nhiệm địa bàn cô công sư đoàn 339 chốt giữ ở Pu sát, còn sư đoàn 330 chúng tôi cho đưa lên khu vực biên giới phía tây tỉnh Bắc Tam Bang. Tại đây, lực lượng của địch đóng tập trung ở hai cụm, cụm thứ nhất ở Tây Nam An Đông, cửa khẩu 301 Cụm thứ hai ở Sóc San. Ở cụm thứ nhất, lực lượng của địch có bốn trung đoàn bộ binh, từ chỉ huy sư đoàn 120 quân Pol Pot. Bố trí thành tuyến phòng ngự liên hoàn, có chính tuyến hơn 10 cây số, chiều sâu 20 cây số, có hệ thống công sự khá vững chắc, hệ thống vật cản, các bãi mìn dây đặc. Từ đầu mùa khô này, binh lính sư đoàn 120 quân Pol Pot đã bung ra phục kích gai mìn bu bám tập kích các chốt của sư đoàn 196 lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia. Ở cụm thứ hai, lực lượng của địch có 6 tiểu đoàn và sở chỉ huy quân khu Nam của Stenrika. Tuyến phòng ngự của địch có chính tuyến và chiều sâu chừng 10 cây số. Hệ thống công sự vật cản cũng được xây dựng khá kiên cố. Sau khi trinh sát nắm chắc lực lượng, hệ thống bố phòng của địch Băng nghe chỉ huy sư đoàn 330 báo cáo quyết tâm chiến đấu. Tôi đồng ý cho sư đoàn 330 nổ súng ngày 25 tháng 3 năm 1984 mở mà màn đợt tiến công địch trong mùa cô này. Trung đoàn 1 và trung đoàn 2 đánh vào cụm thứ nhất và cụm thứ hai của địch. Trung đoàn 3 có sư đoàn 196 của bạn hỗ trợ đánh vào Oda. Trong đợt này Sư đoàn 330 đã chiếm được bốn căn cứ cấp trung đoàn của Ponpot, một căn cứ của quân Stenrika, loại gọi vong chiến đấu trên bảy trong tên địch thu gần 300 khẩu súng. Ta làm chủ được một vùng biên giới rộng lớn. Để có được thắng lợi đó, 103 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 330 đã hy sinh, 485 đồng chí bị thương. Tổn thất quá lớn. Sau đợt hoạt động này, chúng tôi chỉ thị cho Sư đoàn 330 ra đứng chân ở Pailin, chuẩn bị mọi mặt cho kế hoạch tác chiến mùa mưa, hối hợp với Lứa đoàn 9-2 của bạn chốt giữ một giải biên giới dài 60km từ Somlop đến cửa khẩu 301 Penta, hợp điểm với Sư đoàn 339 ở Phúc Sát, khép kín một giải biên giới. Vào mùa mưa năm 1984, cũng như những mùa mưa trước, lợi dụng thời tiết bất lợi cho ta, địch huy động lực lượng có xe tăng, pháo binh yểm trợ, từ biên kỳ biên giới tiến công chiếm lại các căn cứ sóc san, cửa khẩu Ma Lệ 1, một số điểm ở Puksat, đồng thời bu bám tiến công các chốt của ta ở biên giới. Mùa mưa năm đó, anh Ba Tấn, sư đoàn trưởng sư đoàn 339, ốm nặng phải về tuyến sau điều trị. Anh Ba Trung cử tôi ra Phú Sát, trực tiếp chỉ huy Sư đoàn 339. Trên tuyến phòng ngự của Sư đoàn 339, lúc này quân Pol Pot được quân Thái hỗ trợ, phản kích quyết liệt, hòng chiếm lại những chốt dọc biên giới của ta. Ở gần căn cứ Môn Ba Đa, phía bên kia biên giới chừng một cây số, có hai quả núi nhỏ. Trước đây khi chỉ đạo Sư đoàn 339 giải phóng khu vực này, Tôi có bàn với anh Ba Tấn cho hai đại đội chốt lại ở hai quần núi này như là hai chốt cảnh giới tiền tiêu. Mùa mưa đến, có lúc địch huy động một trung đoàn biệt động, có pháo binh chi viện tiến công hai chốt tiền tiêu của sư đoàn 339. Pháo và rocket của địch bắn rất dữ, rất nhiều đạn pháo rơi trúng khu vực sở chỉ huy của chúng tôi. Lúc này phía sau hai chốt tiền tiêu chiến biên giới do sư đoàn 339 chốt giữ có 4 trung đoàn, gồm 3 trung đoàn của sư đoàn 339 và trung đoàn 14 bộ đội biên phòngối thuộc cho sư đoàn 339. Được lực lượng phía sau hậu tuẫn vững vàng nên hai đại đội phía trước đã chủ bám kiên cường. Một trung đoàn biệt động của Thái Lan, sau đó có thêm thủy quân lục chiến tăng cường rồi pháo chỉ viện đánh liên tục 7 ngày vẫn không chiếm lại được hai quần núi. Tuy nhiên do chiến sự quá ác liệt, dày rằng tôi quyết định bỏ hai ngọn núi đó, đưa toàn bộ lực lượng về phía sau củng cố tuyến trận phòng ngự theo đường biên. Thì một mùa mưa ở miền Tây Bắc Campuchia lại càng thấy sự nguy hại, tưng hủy diệt của bệnh sốt rét. Mùa mưa trước ở Cô Công với sư đoàn 4 thấy sốt rét đã kinh khủng, nay sang bắt tâm băng Bổ sát càng kinh hoàng hơn. Sau này qua nghiên cứu tài liệu và thông tin từ đội ngũ y bác sĩ của ta rằng nghiên cứu cách chữa trị sốt rét cho bộ đội, tôi mới hay rằng địa bàn tỉnh Bắc Tâm Bang giáp giới Thái Lan đã được tổ chức y tế thế giới xếp vào loại có độ sốt rét cao nhất Đông Dương là vốn sốt rét của Đông Dương. Nhân dân địa phương bạn cho hay vào mùa mưa Voi rừng ở đây cũng rụng hết lông vì sốt rét. Cũng chính vì vậy, trước đây dưới chế độ cũ, chính quyền Campuchia thường đưa những phạm nhân chịu án tù trung thân đến đây để lao động, giam giữ, mượn sốt rét thực thi án tử hình và chẳng mấy chốc mà những người này chết vì sốt rét. Để giúp bộ đội hạn chế sốt rét, Cục Quân y và Bệnh viện 175, Bệnh viện 103, đã cử nhiều y bác sĩ sang trực tiếp nghiên cứu, tìm các đồ điều trị, mua thuốc tầm man diệt muỗi nhưng hiệu quả chưa được là bao. Giáo sư bác sĩ Trịnh Kim Ảnh, giám đốc bệnh viện Trợ Dẫy, thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Đoàn Thúy Ba là những người có bề dày kinh nghiệm chữa trị sốt rét. Đã cùng hàng chục bác sĩ giỏi sang bắt tâm băng lên tận Tà Xanh, tức Sóc để nghiên cứu hơn 1 tháng. Nhưng cũng chưa có giải pháp gì hữu hiệu. Bệnh sốt Z đái huyết cầu tố vẫn là mối đe dọa rình rập thương nhật cán bộ chiến sĩ ta. Những anh em không may bị nhiễm sốt Z đái huyết cầu tố, tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu may mắn được cứu sống, cũng để lại những di chứng rất nặng nề. Sau đoàn của giáo sư bác sĩ Trịnh Kim Ảnh, đoàn của một giáo sư chuyên gia đầu ngành về sốt Z đã trực tiếp sang vùng Bắc Tâm Bang nghiên cứu cách phòng chống sốt rét. Vị giáo sư này đã cùng ăn, cùng ở với bộ đội. Đêm đêm ông ngủ không nằm màn, cho muỗi đốt để nghiên cứu. Cũng vì vậy mà vị giáo sư, người thầy thuốc đáng kính của chúng ta đã tử vong vì sốt rét. Tấm gương quên mình vì nghề nghiệp, mong muốn bộ đội giảm tử vong vì sốt rét của vị giáo sư để lại niềm tiếc thương lòng kính trọng của những người lính tình nguyện chúng tôi nơi rừng thiêng nước độc ngày ấy. Vào mùa khô 1984-1985, anh Ba Trung xuống trực tiếp giao nhiệm vụ và chỉ đạo sư đoàn 4 ở hướng Cô Công. Tôi tiếp tục bám đốc chiến sư đoàn 330 ở Bắt Tâm Bằng và sư đoàn 339 ở Quốc sát. Nhiệm vụ của sư đoàn 330 trong mùa khô này Được chúng tôi xác định là tiêu diệt và làm tan rã đại bộ phận quân chủ lực của Pol Pot và quân khu Nam Sê-dre-ca đánh chiếm các căn cứ địch làm chủ hoàn toàn tuyến biên giới xây dựng tuyến phòng thủ K-5 giúp các lực lượng của bàn phát triển nhanh chóng và vững chắc cùng quân tình nguyện bảo vệ biên giới khóa các hành lang vào nội địa Ngay từ đầu mùa khô Sư đoàn 330 kết hợp với lứa đoàn 92 của bạn tiến công chiếm lại khu vực cửa khẩu 301. Sư đoàn 86 quân Pol Pot đưa các trọn địa pháo ở đất Thái Lan chi viện mạnh liên tục phản kích để củng cố khu vực đã chiếm giữ đánh bại các cuộc phản kích của địch. Tôi chỉ thị cho sư đoàn 330 đưa tiểu đoàn trinh sát và một tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 3 luồn sâu vào đất Thái vô hồi từ phía sau tiêu diệt lực lượng địch bu bám ở các chốt 391-412, phá hủy các trận địa pháo của địch, giữ vững được khu vực cửa khẩu 301. Đầu tháng 1 năm 1985, Sư đoàn 330 đánh chiếm căn cứ trung đoàn 11 của địch ở Tram Ca Râu, loại khỏi vòng chiến đấu trên 350 tiền địch, thu trên 10 tấn đạn. Trên đà thắng lợi, khí thế đàng liền, Tôi cho đổi với anh ba chơi và anh ba tố tổ chức cho sư đoàn tiến công ngay căn cứ Sóc Sàn của quân khu Nam Sê-rê-ca. Cũng như đánh ở khu vực cửa cầu 301, ta vừa tiến công chính diện, vừa luồn sâu vua hồi vào tương đội hình địch, đồng thời bố trí Trung đoàn 2 và Sư đoàn 196 của bạn chốt chặn đường rút của chúng. Sau 2 ngày 11 và 12, ta làm chủ hoàn toàn căn cứ Sóc Sàn loại coi vòng chiến đấu trên 600 tên địch, thu trên 150 khẩu súng và hơn 10 tấn đạn. Trong trận này, điều chúng tôi mừng nhất là sư đoàn 196 của bạn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chốt chặn đường rút của địch, loại coi vòng chiến đấu trên 200 tên, khẳng định bước trưởng thành trong thực hành tác chiến của bạn. Đây là mục đích chúng tôi xác định phải đạt tới trong quá trình giúp bạn Nhiệm vụ chủ yếu của sư đoàn 330 trong mùa khu này là phối hợp cùng bạn đánh chiếm khu vực các đa môn. Đây là trung tâm chỉ đạo, chỉ huy của đầu não, trung ương Pol Pot và là khu hậu cần kỹ thuật của chúng. Các đa môn nằm ở cuối đường 56 là khu vực địa hình rất hiểm trở, được địch bảo vệ từ xa bởi các tuyến phòng thủ gồm lực lượng cơ động, bãi mìn dây đặc, cốt sông mê tức, như chín hào thiên tạo để ngăn chặn ta tiến công. Sư đoàn 1111 là lực lượng chủ yếu của Pol Pot chốt giữ ở đây. Xung quanh các đà môn còn có một số căn cứ của các sư đoàn địch, hình thành thế phòng thủ liên hoàn. Pol Pot và đám tướng lĩnh của y vừa cho các đà môn là căn cứ bất khả xâm phạm, nhưng vẫn mở nhiều đường từ căn cứ này thông sang đất Thái Lan để phòng thất thủ. Bộ Tư lệnh 979 quyết định tự dụng sư đoàn 330, sư đoàn 339 và sư đoàn 4 của bạn cùng một số đơn vị binh chủng tham gia chiến dịch các đàm môn. Anh Ba Trung phân công tôi đi cùng với sư đoàn 330. Sau khi làm chủ căn cứ Sóc San, sư đoàn 330 bố trí trung đoàn 2 cùng sư đoàn 196 của bạn ở lại chốt giữ căn cứ này. Còn trung đoàn 1 và trung đoàn 3 khẩn trương cơ động từ đất Tam Băng về đường 56. Tuyến đường này từ thị xã Pucstad vào khu vực bảy nhà, năm nhà hết tức hiểm trở, nhất là quãng qua đèo Khỉ, đèo Ga. Để phong ta chuyển quân theo hướng này, địch đã cho phục binh và gài rất nhiều mìn, gây cho ta nhiều khó khăn. Đến đầu tháng 2, toàn bộ đội hình của sư đoàn 330 tham gia chiến dịch mới tập kết đủ ở khu vực năm nhà. Ngày mùng 8 tháng 2 năm 1985, chiến dịch các đà môn mở màn cũng như những trận vừa qua ở khu vực cửa khẩu 301 sóc san. Ở đây sư đoàn 330 vẫn áp dụng chiến thuật vừa tiến công chính diện vừa vùi hồi tạt sườn. Trung đoàn 1 tiến công chính diện đánh thẳng vào khu vực cầu Vạn Thắng Trung đoàn 3 vô hồi tạt sườn, chiến sự xảy ra nơi sau huyệt cổ địch, vô cùng ác liệt. Địch tập trung toàn lực hòng đẩy lùi các đợt tiến công của ta, chúng còn phá tập cầu vặn thắng để cản bước tiến của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 330. Nhưng do chuẩn bị tốt, công binh nhanh chóng bắc cầu để bộ binh phát triển tiến công, tiếp cận mục tiêu. Mặc dù vậy, cũng phải gần 2 ngày, sư đoàn 330 Và sư đoàn 4 của bạn Mới làm chủ được hoàn toàn các đa môn Tàn binh địch tháo chạy sang Thái Lan Rất tiếc là trong trận này Ta đã để sổng thoát Phôn Phốt và Tà Mốc Tham Mưu Trưởng Tiếp đó chúng tôi chỉ thị cho sư đoàn 330 Sư đoàn 339 Cùng đơn vị bạn lùng sục Truy quyết tàn quân địch Nhanh chóng chốt giữ các điểm cao Đường 5-6 Khu vực đeo gà, đeo khỉ 5 nhà, 20 nhà tạo điều kiện cho sư đoàn 4 của bạn ra cùng củng cố xây dựng vị trí đứng chân chốt giữ trên tiền biên giới. Chiến dịch các đàm môn diễn ra trong thời gian ngắn, lực lượng mặt trận 979 tham gia đã loại khỏi vòng chiến đấu trên 550 tên địch, thu chuyên 2300 súng các loại, trên 470 tấn đạn, mìn, trên 60 tấn lương thực. Nhiều cơ tăng quân trang quân dụng khi rút chạy, địch cũng đã kịp đốt một kho trên 500 tấn vũ khí. Sau chiến dịch các đà môn, các đơn vị của mặt trận 979 đã làm chủ hoàn toàn tuyến biên giới từ cô công qua bắt trăm băng, buộc sát, tạo thế vững chắc cho ta và bạn chuẩn bị làm nhiệm vụ xây dựng tuyến phòng thủ biên giới ca năm. Kết thúc thắng lợi mùa khô 1984, 1985, một cuộc gây kỉnh ác liệt trên tuyến biên giới do mặt trận 979 đảm trách. Tôi được lệnh về quân khu nhận nhiệm vụ mới. Còn quân tình nguyện Việt Nam nói chung và mặt trận 979 vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ giúp bạn đến năm 1989 mới rút hoàn toàn về nước. Việc Đảng, nhà nước, quân đội, nhân dân Việt Nam Cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, xây dựng chế độ mới, đời sống mới đã được nhân loại yêu chuộng hoàng bình đánh giá cao. Điều đó theo tôi là lẽ tất nhiên. Nhưng vấn đề mà tôi có ấn tượng nhất là chính kiến đó lại được một chính khách của Hoa Kỳ khẳng định. Nhớ lại ngày ta đưa quân tình nguyện sang làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn, những người cầm đầu nhà trắng đã lớn tiếng la lối Việt Nam xâm lược Campuchia, xuyên tạc mục đích cao cả tinh thần quốc tế trong sáng, sự hy sinh lớn lao của quân và dân ta trong suốt 10 năm giúp bạn. Sau này khi làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong một lần tiếp chuyện không phải hội đàm chính thức, William Cohen, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, trong chuyến sang thăm Việt Nam năm 2000, ông ta có nói với tôi rằng trên thế giới trong thế kỷ 20 có nhiều quốc gia đem quân dân nước ngoài hiệp bạo loạn lật đổ chế độ khủng bố duy nhất của Việt Nam thành công bởi vì khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia thì Campuchia vẫn đứng vững và ngày càng ổn định. Theo tôi, đây là một chính kiến khả dĩ đáng ghi nhận để tham khảo. Từ nay vấn đề Campuchia trong khoảng thời gian trực tiếp chỉ huy sư đoàn 330 rồi mặt trận 979 làm nhiệm vụ giúp bạn cho đến ngày về nước, tôi nhận thấy Thắng lợi lớn của ta là không chỉ giúp bạn loại trừ được một chế độ diệt chủng Pol Pot ieng Sari cứu đất nước chùa tháp khỏi họa diệt vong mà ta đã dành thời gian, lực lượng giúp bạn xây dựng được cơ sở xã hội, chính quyền, các tổ chức quần chúng. Đến khi ta tập trung cho nhiệm vụ quân sự thì cơ bản bạn đã đứng vững. Ta không chỉ chủ trương giúp bạn về quân sự, và nếu chỉ giúp bạn về quân sự đơn thuần, tôi tin chắc sẽ không thành công. Ngoài giúp bạn về quân sự, cái đúng đắn, sáng tạo của ta là chủ trương tỉnh giúp tỉnh, huyện giúp huyện, huy động sức mạnh toàn dân làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn. Về phần mình, từ năm 1980 cùng với truy quét tàn quân Pol Pot, chúng tôi tích cực giúp bạn xây dựng cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động công tác, đội công tác chuyên trách vận động, thuyết phục giúp bạn xây dựng cơ sở sử dụng đời sống mới. Khi cần tập trung lực lượng để giải quyết hệ thống căn cứ của địch ở khu vực biên giới Campuchia Thái Lan, ở nội địa các đội công tác của các sư đoàn vẫn hoạt động có hiệu quả. Hành động chiến đấu, hiến tình đồng cam cộng khổ của quân tình nguyện của chuyên gia tình nguyện Việt Nam vì sự hồi sinh của đất nước Campuchia là chất liệu để làm nên tượng đài của quân tình nguyện Việt Nam là biểu tượng của tinh đoàn kết chiến đấu vì độc lập tự do của hai dân tộc vì một đông dương, đông nam á hòa bình, ổn định và phát triển. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.